bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả thực mộc chuyện được phát trên website chuyện người đọc thảo lê chuông số hai muốn được cảm thông đương nhiên đỡ tạ minh san đi trong đài sảnh Trên ghế salon dọc theo đường bọn họ đi cũng đều để lại những vết máu đỏ tươi. Phong Hạch Trạch không buồn nhìn tới những vết máu kia, lạnh lùng nói: "Lau sạch sẽ, vứt cái ghế này đi, thay cái ghế mới vào, đừng để lại dấu vết gì." Vâng. Người trong đại sảnh vội vàng đi làm việc, không ai dám nói thêm gì. Tạ Thiên Hùng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng cô đã thấy được lời đồn đại anh là hóa thân của ma quỷ là như thế nào rồi. Từ trước tới nay, con khỉ nhỏ luôn yêu thương chiều chuộng cô, trước mặt cô luôn là bộ dạng của thiên sứ. Giờ phút này cô mới thực sự hiểu, bộ dạng thiên sứ ấy của anh chỉ dành riêng cho cô, còn những người khác chỉ biết tới anh là hóa thân của ma quỷ. Cô bởi vì như thế, cô cam nguyện quý trọng anh, trong lòng cũng chỉ có anh, người đàn ông của riêng cô. Khỉ nhỏ Em lên lầu thay áo cưới ra đó nhớ Phong khải trạch Nghe thấy giọng nói của cô trầm xuống Đi tới bên cạnh cô Đau lòng hỏi Vừa rồi đã dọa em sợ sao Vì anh quá tức giận Chỉ nghĩ tới việc phải cho tạ Minh San một bài học Cũng như cô không nói giúp Chắc chắn tạ Minh San sẽ cảm thê thảm hơn rất nhiều Cô lắc đầu mỉm cười trả lời Không phải Chỉ là hiểu thêm về anh thôi Nếu hiểu anh hơn, thì tình yêu của em dành cho anh có thay đổi không? Trong mắt anh dâng lên nỗi lo lắng Anh sợ khi cô nhìn thấy bộ mặt ma quỷ của anh Cô sẽ lánh xa anh hơn Có Cô khẳng định như vậy khiến anh vô cùng hốt hoảng Vụ nắm lấy tay cô, giải thích Thế nhưng, thật ra chuyện không phải như thế nào đâu Vừa rồi anh chỉ muốn cho tạ Minh ra một bài học thôi Để cô ta đừng cất nuôi hy vọng quấn lấy anh nữa Anh còn sợ cô ta sẽ làm tổn thương đến em Chuyện gì em cũng có thể nhịn Nhưng không thể nhịn được Khi người khác làm tổn thương em Em yên tâm đi Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy đâu Anh khẩn trương như vậy làm cái gì chứ Em còn chưa nói hết cơ mà Thấy anh hốt hoảng như vậy Cô liền trêu chọc anh Sau đó nắm lấy tay anh Nhẹ nhàng nói Khi nhỏ em muốn nói là trái tim của em Đã xác định chỉ dành duy nhất Cho một mình anh mà thôi Nếu như lúc trước đã kiên định vững như bản thạch Thì giờ lại tăng thêm một bậc nữa Anh hiểu chưa Cảm ơn em Có được đáp án này Những lo âu hoảng sợ trong lòng dần lắng xuống Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực Không nhịn được liền nói cảm ơn cô Chúng ta đã sắp trở thành vợ chồng rồi Anh còn khách, khách khí nói cảm ơn em làm cái gì chứ Về sau không cần nói như thế nữa đâu Anh biết chưa Thôi giờ em lên lầu Thay váy cưới này ra đã Ngụ ô làm bẩn. Tới ngày cưới chẳng phải sẽ mất thể diện hay sao Cô đứng dậy Nâng váy áo đi lên lầu Trở về phòng thay váy cưới ra Anh đứng lên lầu Theo cô Cho tới lúc cô vào trong phòng Mới xoay người trở lại Thấy ghế salon dính máu đã được khiêng đi Anh bước tới Ngồi vào chỗ khác định chờ cô xuống Lúc này thím chu đi vào Cùng kính nói Ông chủ Bên ngoài có một người tên là Đường Phi Nói muốn gặp ông chủ và bà chủ Đường Phi Phòng Hải Trạch vừa nghe đến cái tên này nhíu mày Không chút do dự Tức giận nói Không gặp Vừa nói xong Điện thoại trong túi liền đổ chuông Hóa ra là tin nhắn của Đường Phi gửi tới Anh suy nghĩ một chút Mở tin nhắn ra xem Muốn cứu Tạ Thiên Ngương Gặp tôi một lát đi Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ Thiên Ngương Anh nhất định phải lưu ý, lần nữa hạ lệnh, để anh ta bảo. Thiếm Chu vẫn chưa rời đi, dường như biết ông chủ sẽ thay đổi ý kiến vậy. Sau khi bà nghe thấy anh đồng ý gặp mới rời đi. Không lâu sau, đường Phi đi theo Thiếm Chu vào tới đại sảnh. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên hắn tới đây, nên cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng khi đi dọc đường, nhìn thấy người giúp việc đang lau chùi vết máu trên sàn nhà, trong lòng trột giật mình. Muốn biết đã chuyện, có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám hỏi Vẫn giữ nguyên thái độ cung kính Cậu chủ Lời vừa nói ra đã bị cắt ngang Phong Khải Trạch ngồi im đầy uy nghiêm Vừa nghe lời đầu tiên đã lập tức cắt ngang Nói rằng nói nhàng gì thì cũng nhanh lên một chút đi Đừng có lòng nhàn dài dòng làm gì Cậu cũng biết tôi không muốn gặp cậu chút nào mà Sắc mặt đường phi đã trở nên nặng nề hơn hít một hơi dài cũng không lòng vòng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Cậu chủ, ông chủ muốn lén gặp Mã Tạ Thiên Ngâm, nhưng ngày qua tôi đã nghĩ mọi biện pháp rồi mà không được. Tại tiểu thư ít khi ra ngoài, tôi không có cách nào để cho cậu ấy và cô ấy và lão gia gặp mặt. Hôm nay đành tới khẩn cầu hai người, nhưng gặp lão gia một lần thôi." Mấy ngày nay hắn luôn phái người đi theo dõi Tạ Thiên Ngâm, ai ngờ cô lại luôn ở trong nhà, mấy ngày liền không có ló ra ngoài. Khiến hắn một chút cơ hội tiếp cận cũng không có Ngày cưới của họ cũng khắc, sắp tới rồi Lão già can thúc dục hắn Hết cách Nên hắn đành phải nhờ bọn họ giúp một tay vậy Hắn ta không muốn qua một đêm Mình lại trở thành kẻ hai bàn tay trắng Mà kệ dùng biện pháp gì Hắn cũng phải thử. Đường Phi nói ra yêu cầu như vậy Khiến Phong Khải Trạch thấy thật tức cười Anh đứng lên Cười lạnh một tiếng Đường Phi Lời này của cậu không phải là rất buồn cười hay sao Lúc trước các người bắt người của tôi đi uy hiếp tôi phải cưới Hồng Thi Na Cậu nghĩ tôi để chuyện đó Xảy ra đến lần thứ hai sao Cậu giả bộ ngây thơ lắm cái gì Tôi là loại người như thế nào Không phải cậu rõ nhất hay sao Đúng có đòi hỏi ma quỷ thông cảm cho mình chứ Cậu biết không Cậu chú Lần này tôi đảm bảo tạ tiểu thư sẽ an toàn trở về Cô ấy chỉ cần gặp lão gia một chút là được rồi Trước mặt Phong Gia Vinh, cậu có nguyên nói chuyện như thế sao? Đường Phi, đừng xem tôi là đứa trẻ lên ba như thế. Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu. Trước mặt ông ta, cả cái giấm cậu cũng không dám thả. Lít nguyên gì mà bảo đảm an toàn cho người phụ nữ của tôi? Tôi... Đường Phi cúi đầu, không phản bác lại. Không sai, ở trước mặt Phong Gia Vinh, hắn ta chẳng dám tùy tiện hành động, chứ đừng nói là nguyên bảo vệ ai cảm giác không có chút quyền lực này thật là khó chịu. Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: "Cậu chứ mặt tôi còn cũng luôn như thế này, huống chi là trước mặt Phong Gia Vinh." "Đường Phi, tôi không muốn nói lời thừa, tôi cảnh cáo cậu, đừng có động tới người phụ nữ của tôi." "Không cậu không gánh nổi cái giá phải trả đâu." Đường Phi nhịn những lời oán giận và cảm giác không cam lòng xuống, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói: Cậu chủ, lão gia đã ra lệnh cho tôi trước ngày mai phải sắp xếp để ông ấy tập tạ thêm ngưng, cho nên tôi. Đó là việc của cậu, không phải việc của tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp người ta giải quyết vấn đề của họ. Hùn chi lập trường của tôi và cậu hoàn toàn đối nghịch nhau. Chẳng lẽ cậu lại đang muốn kẻ địch phải đồng tình thông cảm cho cậu để giúp đỡ cho cậu sao? Cậu không thấy mình như thế thật là vô dụng à? Cậu chủ, chúng ta đã từng là anh em, cậu quên rồi sao? Chính cậu cũng đã nói đã từng nó thôi, chứng tỏ chuyện đó cũng đã qua rồi. Phong hải trạch tôi không phải là người thích sống mãi trong quá khứ, chỉ sống cho hiện tại và tương lai thôi. Cậu không cần gắn cái đã từng ấy vào hiện tại mà nói làm gì. Nếu nhất định nói chuyện đã từng, sao không nói chuyện cậu đã từng bắt người phụ nữ của tôi? Còn nói những thứ linh tinh cho cô ấy nghe. Chuyện này phải tính như sao đây? Từ lúc cậu tiết lộ hành tung của tôi cho Hùng Thina thì chúng ta không còn là anh em nữa rồi. Tôi... đường phi không biết phải nói thêm gì nữa. Đột nhiên nhận ra hôm nay mình tới đây chính là tự dước nhục nhã. Biết rõ cậu chủ sẽ không đời nào đồng ý với yêu cầu của mình. Vậy mà vẫn cứ làm. Thực là điên rồi. Nhưng nếu như không tới, hắn cũng chẳng nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn. Phong khải trạch biết hắn đang bị mình làm khó. Lại chẳng có chút thông cảm, lạnh lùng nói. đường phi... Cậu vì tiền đồ của mình mà đi theo Phong Gia Vinh Vậy tôi hỏi cậu Tiền đồ đó là cái gì? Hay chính là làm một con chó ở bên cạnh Phong Gia Vinh Để nghe lão ta sai bảo sao? Cậu nghĩ ghê lệ của Phong Gia Vinh là có tiền đồ sao? Tôi nói cho cậu biết đáp án Ông ta chỉ coi cậu như một con chó Mãi mãi chỉ là một con chó thôi Đừng nghĩ tới chuyện thành người được Nếu tôi là cậu sẽ thông minh lựa chọn rời đi Đến nơi khác mà phát triển Chứ không chấp nhận cả đời làm chó như vậy đâu Cậu nói cho tôi biết tôi phải lựa chọn như sao đây Nếu rời khỏi phòng gia vinh Tôi chỉ còn hai bàn tay trắng Mặc dù là một con chó ở bên cạnh Nhưng ngoài trừ ông chủ ra Ở bên ngoài tôi vẫn còn có thể hô phòng hoán vũ rời bỏ ông ta Chỉ sợ tôi không bằng cả một con chó Thân phận của cậu từ nhỏ đã không giống như tôi Mặc kệ cậu đã làm sai cái gì Ông ta cũng không đối xử với cậu như vậy Mặc dù ông ấy muốn khống chế cậu Nhưng sẽ luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất Còn tôi thì khác Chỉ cần tôi làm sai một chút Thì đó chính là chết Cậu có biết không Cậu vốn sĩ chưa từng hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi đâu Đường Phi bắt đầu kích động Bởi vì mình Thần bất do kỳ Dù tức giận nhưng không thể làm gì Hắn ta không muốn bị Phong Gia Vinh khống chế Nhưng lại càng không muốn mất đi tất cả Chỉ có thể ngấm ngầm che giấu Ở trong lòng Một người chỉ dựa vào người khác Để có mọi thứ Dù có khổ sở cũng không đáng được thông cảm Cậu chỉ muốn người ta hiểu cho nỗi khổ trong lòng cậu Nhưng sao cậu không hiểu cho cảm nhận của tôi Tôi không cho phép bất cứ ai đứng đến người tôi yêu Lúc tôi bị uy hiếp Cậu có nghĩ tới tôi không Cậu không có Lại còn bỏ đá xuống giếng Làm những chuyện có lỗi với tôi Đường phi, Cậu thật ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho mình Thật ra những điều này cũng không có gì là không đúng cả Đại đa số mọi người đều sẽ ích kỷ như thế Cả tôi cũng không phải là ngoại lệ Nhưng sự ích kỷ của cậu thật đáng ghê tởm Tổn thương người khác Lại muốn người ta hiểu cho nỗi khổ của cậu Thông cảm cho cậu Cậu không thấy suy nghĩ thế này của mình thật là nực cười sao Được rồi Đừng có nhiều lời nữa Cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới đây đi Đường Phi không thể chịu đựng được Những lời đả kích này Xoay người rời đi Phong Hải Trạch không ngăn anh ta lại lạnh lùng nói theo bóng lưng của anh ta Trở về nói cho Phong Gia Vinh biết Tạ Thiên Ngưng đang nắm trong tay 10% cổ phần phong thị đế quốc Giờ cô ấy là cổ đông lớn thứ ba ở phong thị đế quốc rồi Tốt nhất, đừng có tìm thêm phiền phức cho cô ấy nữa Đường Phi nghe thấy những lời này Cũng không dừng bước mà trực tiếp ra khỏi cửa Cảm giác không cam lòng, ngài cảm mánh liệt Hắn ta ngay cả 1% cổ phần của phong thị đế quốc cũng không có Không ngờ Tạ Thiên Ngưng lại có những 10% cổ phần Thật đáng ghét Hắn sẽ không để cho mình cả đời phải làm chó. Hắn muốn làm người, muốn có quyền có thế. Muốn ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi thế cục, trở thành ông chủ thực sự. Tịch Mộc Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 212 Em quyết định đường phi vừa ra khỏi cửa thì tạ thiên lương từ trong phòng trên lầu đi ra nhìn thấy bóng lưng hắn cô đi xuống tới bên cạnh phong khải trạch nghi hoặc hỏi khi nhỏ có phải em bị hoa mắt không sao lại thấy một người rất giống đường phi chứ phong khải trạch ngồi xuống lạnh nhạt trả lời em không hoa mắt đâu đó đúng là đường phi hắn tới đây để làm gì tạ thiên lương ngồi xuống khuôn mặt đầy tức giận trong mắt đều là sự chán ghét Có vẻ như là rất ghét đường phi Cô dĩ nhiên là ghét đường phi Bởi vì hắn đã hại cô Phải sống trong khoảng thời gian đau khổ Để muốn chết Cô càng không thể quên được Lúc trước hắn đã sai người bắt cô đi Hắn nói lão già kia muốn gặp riêng em Hắn hết cách Đành tới đây nhờ chúng ta giúp đỡ Nhưng bị anh cự tuyệt rồi Ba anh sao lại muốn gặp em Phòng già vinh muốn gặp cô Chắc chắn không phải chuyện gì tốt Lần trước đã vậy Lần này chắc chắn cũng thế Tám phần là muốn em rời khỏi anh Ngoài mục đích ấy ra thì chẳng còn gì khác nữa Mặc kệ ông ta đi Chúng ta đều đã có cuộc sống của riêng mình Không có ông ta thì chúng ta vẫn hạnh phúc mà Khi nhỏ Ba anh đến bây giờ vẫn không đồng ý Chuyện chúng ta ở chung sao Dù chúng ta có kết hôn Ông ấy vẫn cứ muốn loại trừ em nữa Em thật sự thấy sợ Sợ ông ấy sẽ làm gì đó khiến chúng ta phải chia tay nhau Tạ Thiên Ngưng vừa nghĩ tới Phong Gia Vinh không chấp nhận mình Tâm tình liền trầm xuống Mặc dù cô không thích Phong Gia Vinh khi nhỏ cũng không thích ông ta Nhưng ông ấy vẫn là ba của khi nhỏ Ba chồng cô Cho dù bọn họ có thể rời khỏi phòng Gia Cuộc sống của mình Nhưng vẫn không thể giải tỏa được hết Những cảm giác buồn bực ở trong lòng này Phong Khải Trạch ôm cô Dùng vòng tay ấm áp để cô an tâm hơn Đứa ngốc này Lại suy nghĩ lung tung rồi Em yên tâm Chuyện này anh đã sớm đề phòng Anh cho em 10% cổ phần phong thị đế quốc Mục đích chính là như vậy Giờ em đã là cổ đông lớn thứ ba Của phong thị đế quốc Nên ông ta sẽ không dám làm gì em đâu Và lại sau này anh sẽ tăng thêm Cổ phần cho em Để em nắm giữ cổ phần nhiều hơn ông ta Lúc ấy em có thể đè đầu cưỡi của ông ta rồi Chờ tới lúc đó Em sẽ nắm trong tay quyền lực lớn nhất Mọi việc sẽ do em tự quyết định Chứ không phải dựa vào ông ta nữa Em hiểu chưa À, khó trách Anh lại muốn chuyển nhượng cổ phần sang tên em Thì ra là để giúp em sao Thế giờ Phong Gia Vinh sẽ không dám làm gì em rồi Vậy thì em có thể đi ra ngoài dạ phố được không Gần đây cứ lo lắng khi đi ra ngoài sẽ bị người ta bắt đi Hoặc xảy ra chuyện gì không may Cô chỉ rú rú ở trong nhà không dám ra khỏi cửa nửa biếc bước Bây giờ mình đã có thể quay lại cuộc sống bình thường rồi Có phải mấy ngày nay cứ phải ở nhà nên rất buồn bực Muốn đi ra ngoài hóng gió có đúng không Anh cưng chiều cười nói Cũng không có ý phản bác lời cô Lâu lắm rồi em không được đi dạo phố với tiểu nhiên Em thấy hơi nhớ cô ấy Với lại em còn muốn gặp cô ấy Để nhờ cô ấy làm phù dâu cho em nữa Nhưng mà hai cô gái đi dạo với nhau Lại còn có một người đàn ông đi theo sau Hình như là không tốt lắm Ý cô là không muốn anh đi theo Anh lắc đầu Cũng không phản đối cô Được Vậy em đi dạo phố với tiểu nhiên đi Đúng lúc mai anh cũng có chuyện cần gặp cực phòng Nhờ cậu ta giúp chút chuyện Cô hơi ngạc nhiên Lại thấy hơi mất mát Trân rộng hỏi Khi nhỏ không phải anh luôn lo lắng Em bị người ta bắt đi Hoặc là gặp chuyện không may sao Trước kia lúc nào anh cũng lo lắng như vậy Sao lúc này lại chẳng có lo lắng nào vậy nhỉ Thí lạ lạ Lời em vừa nói em vẫn chưa hiểu sao Em là cổ đông lớn thứ ba Trong phòng thị đế quốc Lại là vợ của Phong Khải Trạch Anh Ngay cả Phong Gia Vinh cũng không dám động tới em Còn ai dám nữa Hồng Thina và Tạ Minh Sang đều đã bị dậy rỗ Ella giờ chẳng còn dám bước ra ngoài đường Nên em cứ thoải mái đi dạo phố với Tiểu Nhiên An tâm chờ thêm 3 ngày nữa Để làm cô dâu của anh đi Anh nắm nhẹ lấy mũi cô Nhẹ nhàng nói Anh sẽ không để cô phải ngay ngay lẩn trốn như vậy Để cô được sống như một người bình thường Muốn đi đâu thì đi Muốn chơi gì cũng được không cần phải lo lắng từ cái này đến cái khác. chỉ nhỏ, em biết anh là tốt nhất mà. cô lao vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh, hưởng thụ vòng ôm ấm áp vững chãi của anh. kiếp này có thể gặp được một người yêu mình như vậy, cô còn muốn gì hơn nữa chứ? cô không cầu nhiều gì, chỉ muốn được hạnh phúc ở bên anh mãi mãi. vậy thì em có gì thưởng cho anh đây? anh chia mặt ra, ý muốn đòi cô hôn. Cô sớm đã nhìn quen cái địa bộ này của anh, không nói hai lời, hướng trên mặt anh hôn một cái. Động tác vô cùng tự nhiên, cũng không nhăn nhó, rẻ rạt như trước nữa. Đã xong, phần thưởng cho anh đã. Không đủ. Không đủ? Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Anh muốn muốn ăn em. Phong khải chạy không cười nữa, sau đó đem người trong ngực bế ngang lên, bước thẳng lên lầu. Tạ thiên lương kinh ngạc, đỏ mặt. Hư Khám Nghị nói: "Bây giờ là ban ngày mà. Ai cô đích ban ngày thì không thể cùng vợ mình ân ái chứ? Anh mặc kệ, hiện tại anh muốn anh bế cô vào trong phòng, đè xuống giường." "Anh, anh gấp như vậy để làm gì chứ?" Cô Khám Nghị không có tác dụng gì, cuối cùng đành chấp nhận bị ăn. Dưới lầu, đám người giúp việc vừa lau sạch nền nhà xong, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng trên lầu còn chưa có đóng chặt nên thỉnh thoảng truyền ra những tiếng ngầm ngà triển miên không khỏi là người ta mặt đỏ tai hồng. phàm là người có đầu óc một chút cũng sẽ hiểu hai người trong phòng kia đang làm cái gì đối với những cô gái chưa chồng như họ mà nói khi nghe những tiếng này chắc chắn sẽ đỏ bừng cả mặt. tín chu đi vào lại thấy mọi người đang lùi biếng cũng hiểu họ đang nhìn cái gì nghe cái gì liền khiển trách đừng có lùi biếng nữa. Bên ngoài còn nhiều chỗ làm chưa sạch sẽ đâu. Mau đi làm đi. Dạ dạ, đi ngay đây ạ. Mấy người giúp việc lập tức thu hồi tầm mắt, chạy nhanh ra ngoài làm việc. Mọi người đi ra rồi, Thiến chu cũng nhìn lên cửa phòng trên lầu một cái, bắt đắc dĩ lắc đầu. Sau đó bà cũng rời đi, sẵn tiện đóng cánh cửa lại, không để cho ai làm phiền với hai người ở bên trong. Tình cảm của ông bà chủ thật sự là quá ngọt ngào khăng khít tất cả những việc xảy ra vào ngày hôm nay, kết quả thê thảm của Tạ Minh San chính là để cho cô ta biết, trong mắt ông chủ chỉ có mình bà chủ, bất kỳ ai cũng không thể chen vào giữa họ được. sau khi rời đi, Tạ Minh San lập tức được Đinh Nghiên đưa tới bệnh viện, bởi vì vết thương có chút nghiêm trọng nên phải nằm bệnh viện theo dõi mấy ngày. Đề phòng vết thương có chút chuyển biến xấu, Đinh Nghiên đưa Tạ Minh San vào phòng bệnh, sau đó đi nộp viện phí vừa mở ví tiền ra lại thấy chẳng còn bao nhiêu, chỉ đủ đóng hai cái viện phí, giờ thì cả tiền ăn cũng đã trở thành vấn đề lớn rồi. Không chỉ có vậy, Tạ Minh San đã bị kích độc quá mạnh, được chẩn đoán có thể tổn hại đến dây thần kinh, bác sĩ nói phải nhanh chóng trị liệu, nếu không sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dĩ nhiên, quá trình trị liệu này cũng sẽ tốn một khoản tiền rất lớn. Nhìn con gái biến thành bộ dạng như thế này, Ninh Nghiên vô cùng đau khổ. Khóc không ra nước mắt, cảm thấy trọng trách trên vai thật nặng nề. Giờ phút này, bà rốt cuộc cũng hiểu nỗi khổ của tạ chính phong khi bị dồn hết gánh nặng gia đình lên trên vai ông là như thế nào. Từ trước đến nay, bà chưa từng quan tâm đến tạ chính phong lần nào, lại còn không thông cảm việc ông đã phải kiếm tiền cực khổ ở bên ngoài đến mức nào. Chỉ cứ biết quán chắc ông đã không cho bà được một cuộc sống giàu sang. Bà sai rồi, thật sự sai lầm rồi. Từ lúc bị tạ chính phong đuổi đi bây giờ Cũng không có đến tìm ông Lại còn thề rằng Đời này sẽ không đi tìm ông ấy nữa Nhưng bây giờ bà đã đi đến bước đường cùng rồi Không thể không đến tìm ông ấy Minh Hiên thu xếp cổng thoại cho tạ Minh sang xong Thưa lúc cô ngủ Bà một mình đi tới vườn hoa Tìm tạ chính phong Thấy ông đang bàn chuyện làm ăn Bà liền đứng một bên Vừa chờ đợi vừa ngắm nhìn xung quanh Chợt bà nhận ra Những bó hoa ở nơi này thật là đẹp Nhìn mỗi bông hoa như đang muốn nói với bà là Bà đã bỏ lỡ mất hạnh phúc rồi Bà đã từng rất hạnh phúc Đã từng có một người con gái Thuần khiết trong sáng Nhưng tất cả giờ đây Đều đã bà bị bà làm hỏng mất rồi Bà chính phòng biết minh nhiên tới Nhưng cũng không để ý nhiều Tiếp tục Tiếp khách Tới lúc tiễn khách về Ông mới quay sang lạnh lùng hỏi Bà tới đây công việc gì Chính Phong, mình san nhập viện rồi, bác sĩ nói con bé có thể bị bệnh tâm thần, cần phải trị liệu ngay. Tôi tôi không có tiền để điều trị thuốc thang, cho nên không biết làm gì hơn nên phải tới." Lâm Nhiên ấp úng nói, chưa nói hết câu đã cúi thấp đầu xuống, không dám tiếp tục. Bà đi tới ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không thể oán trách được ai. Bà đã từng nói rất nhiều lần rằng sẽ không cầu xin tại Chính Phong. Nhưng hôm nay... Tạ chính Phong vẫn còn rất lo cho con gái của mình Đến vừa nghe nói tạ Minh San nhập viện có chút sốt ruột Làm sao lại bị tổn thương tới dây thần kinh như vậy? Gần đây các người đã làm ra những chuyện gì thế hả? Tôi... Ninh nhiên không dám nói Cũng không có mặt mũi nào để nói ra Bà không nói thì tôi cũng biết Có phải Minh San lại động đến phòng khải trạch Lại còn bị khải trạch đóng cửa lại dạy dỗ có đúng không? Chỉ cần đoán sơ qua là biết ngay có kết quả này mà Ông... ông làm sao mà biết? Tôi đương nhiên biết Các người tưởng Phong Khải Trạch là người rất dễ chọc sọc Đừng tưởng rằng cướp được ôm thiếu hoa là giành được Phong Khải Trạch Cậu ấy vừa là ma quỷ Vừa là người có rất nhiều nguyên tắc Ngay cả Phong Gia Vinh còn phải sợ Mẹ con bà nghĩ mình là ai cơ chứ Đúng là không biết sống chết Lại đi chọc tới cậu ta Ông... ông đừng nói nữa Tôi không biết là đã Tôi cũng đã biết là biết sai rồi Giờ tôi chỉ muốn lo cho Minh san Những chuyện khác Đã không còn nghĩ đến nữa Giờ tôi không còn tiền Chỉ trả được có hai ngày viện phí thôi Bác sĩ nói Minh san cần phải được sớm trị liệu Số tiền này đối với tôi rất lớn Tôi thật sự không còn có cách nào khác Chính Phong Minh san là con gái ruột của ông Ông không thể không cứu nó Chẳng lẽ ông muốn trơ mắt Nhìn con gái mình chết sao Trước đây cũng đã biết Phong khải Trạch Không phải là người dễ chọc Lại cứ đi muốn trêu chọc Tới lúc nhận ra được hậu quả Thì mới hiểu ra Quả thật không nên chọc giận tới mà quỷ Hết chuyện được phát trên website Chuyện.mukvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 213 Hoàn toàn sai Tạ Chính Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ Dù có chán ghét tạ Minh San tới đâu Thì đó vẫn là con gái của ông Ông không thể không cứu Suy nghĩ một lát Cuối cùng ông nghĩ ra chỉ có tạ Thiên Ngưng mới giúp được Bây giờ thì chỉ có Thiên Ngưng mới giúp được chúng ta Để con bé nói chuyện với Phong Khải Trạch Chỉ còn nó mới khiến Phong Khải Trạch đồng ý cứu Minh San thôi Lại là Thiên Ngưng Chẳng lẽ ngoài nó không còn có biện pháp khác sao? Bình nhiên rất bài xích việc phải đi nhiều cậy tạ thiên ngưng Thậm chí còn không muốn có quan hệ gì với cô nữa Vậy thì bà nói xem đi Ngoài nó ra còn ai dám động đến phòng hải trạch nữa? Ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở các người Đừng có mà nghĩ đến việc cướp phòng hải trạch ra vào con bé Các người cứ không nghe Lại còn lớn mật chặt đến cậu ta Thật là chán sống rồi mà Bà có biết nguyên nhân gì khiến tập đoàn ôn thị phá sản không? Nguyên nhân, nguyên nhân gì? Chính là bởi vì ôn thiếu hoa Vứt bỏ thiên ngưng đi cưới Minh San đó Bởi vì ôn thiếu hoa không tuân theo Lời đính ước kết hôn với thiên ngưng Nên ngân hàng thiên tường mới dừng bảo trợ Giúp cho tập đoàn ôn thị Ôn thị không thể quay vòng vốn Nên mới phá sản Các người nghĩ cướp được ôn thiếu hoa từ tay Tạ thiên ngưng là xong sập Các người sai rồi Không những không cướp được đâu Mà còn đâm đầu vào chỗ chết nữa Do ôn thiếu hoa vì chỉ có cái mã bên ngoài nên các người mới cướp được thôi, chứ còn phong khải trạch thế khác trong tay nó có tất cả mọi thứ các người muốn giành cũng không được đâu. ôn thị có được như vậy đều là nhờ thiên ngưng. sau khi bọn họ làm tổn thương đến con bé nên mấy chúc lấy kết quả thảm hại bà cũng biết mà. nghiêm trọng như thế sao? ninh nghiên chợt tỉnh lúc này mới hiểu được tại thiên ngưng lợi hại như thế nào. khó trách minh san vừa kết hôn với ôn thiếu hoa. Ôn thị liền xuất hiện nguy cơ Mọi chuyện về sau lại càng nghiêm trọng hơn Cuối cùng thì tuyên bố phá sản Thì ra nguyên nhân chính là bởi vì Cậu ta không kết hôn với Tạ Thiên Ngưng Ban đầu con cứ tưởng rằng Mọi chuyện xảy ra là do họ gây nên Không ngờ từ lúc mẹ con bà Đoạt lấy ôn thiếu hoa Đã gieo họa hủy diệt này rồi Thật sai lầm Nếu các người có can đảm tiếp tục quậy phong khải trạch Tôi cam đoan kết quả còn tồi tệ hơn nữa cả. Phong Khải Trạch không giống ôn thiếu Hoa, Cậu ta độc ác đến mức nào Các người cũng không thể tưởng tượng nổi đâu Hiện giờ thì chúng tôi Còn đâu dám động đến Phong Khải Trạch nữa Hôm nay Minh San tới nhà Cậu ta làm loạn Còn dùng cách chết ra uy hiếp Kết quả là bị Phong Khải Trạch đâm cho một nhát dao Xuyên qua lòng bàn tay nó Giờ vẫn còn bị dọa đến sợ chết khiếp thì kìa Sao mà dám đi chêu chọc cậu ta nữa Còn đánh chết tôi cũng không dám nữa đâu Thôi Đừng nói chuyện này nữa, hãy mau ký nghĩ cách cứu tạ Minh San đi. Tôi thực sự lo con bé sẽ bị điên mất. Nếu như vậy thì cuộc đời của nó tiêu coi như tiêu rồi. Các người... <cười> tạ Tránh Phong chỉ còn biết im lặng. Đối với hành động ngu xuẩn của hai mẹ con bọn họ, ông thấy thật đáng giận. Không phải giận Phong Khải Trạch mà là giận hai mẹ con bọn họ quá ngu ngốc. Dám dùng cái chết ra để uy hiếp Phong Khải Trạch. Thật đúng là chán sống mà Ông đừng có than thở nữa đi Hãy nghĩ cách đi chứ Ninh Yên vội vàng nói Vừa lúc điện thoại trong túi đổ chuông Thấy bệnh viện gọi tới Bà lập tức nghe Cái gì? Được rồi Tôi đến đó ngay đây Các người giúp tôi chấn an con bé Có chuyện gì vậy? Tạ chính phòng thấy Minh Yên rất nóng vội Sốt ruột hỏi Trong lòng liền hiểu ngay tạ Minh San đã xảy ra chuyện gì rồi Mình sàn tỉnh dậy, hình như là tâm tình không tốt Bác sĩ lo không khống chế được nó Muốn tôi tới nhanh Nhưng mà trên người của tôi không còn tiền Tôi... Ninh nghiên vừa nói đến tiền Cảm thấy rất khó chịu Lúng túng cúi đầu, không nói nữa Số tiền này bà cứ cầm tạm Để lo trang trải chuyện trước mắt đi Tôi sẽ cố nghĩ cách Bà chính phong móc tiền từ trong túi ra Số lượng không nhiều Đều đưa tạ cho Ninh nghiên giờ trong lòng chỉ nghĩ phải cứu con gái. cho dù tạ minh san đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến ông, thì nó vẫn cứ là con gái của ông. đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được. ông cũng không thể bỏ mặc con gái mình. thôi được, việc cũng đã đến nước này, phải cứu người trước đã. chuyện khác nói sau. minh yên run rẩy đưa tay nhận lấy tiền, nước mắt ân hận chảy xuống, thật lòng nhận sai. tránh phong Tôi sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Tôi thực sự biết lỗi rồi Tôi không có nên mơ tưởng đến những thứ xa xôi không thực tế Tôi không nên dạy Minh San chỉ biết có tiền Tôi sai rồi Bà đã sai, còn gây sai lầm rất nghiêm trọng Đã đánh mất một gia đình hạnh phúc Lại hủy hoại đi cuộc đời của con gái bà Đây thực sự là sai lầm lớn nhất của đời bà Được rồi, đừng có nhiều lời nữa đi Bà mau trở về chăm sóc Minh San đi Tôi sẽ đi tìm Thiên Ngưng để nói chuyện Tôi tin là con bé sẽ giúp chúng ta Còn chưa đầy 3 ngày nữa là Thiên Ngưng sẽ kết hôn với phòng khải trạch Bà tốt nhất đừng để Minh san ra ngoài làm loạn nữa Nếu không kết quả là càng thê thảm đó Chúng ta đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Thiên Ngưng liệu con bé có đồng ý giúp chúng ta nữa không? Nói đến đây tôi không thể không thừa nhận Thiên Ngưng còn tốt hơn Minh san cả trăm ngàn lần Con bé không phải là người không có lương tâm giống các người luôn chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà hãm hại người khác. Mình sàng thành người như vậy cũng đều là bà gây ra. Thôi được rồi, tôi cũng không muốn trách mắc bà nữa, bà đi đi. Đình nhiên biết rõ lỗi là ở mình, không còn mặt mũi nói thêm câu nào nữa. Bà chỉ biết cúi đầu bước đi, mỗi bước chân nặng nề như mang tảng đá lớn, khi nhớ lại những vật chất phù phiếm mà bà cố đeo đuổi. Bà hâm mộ các bà trùn giàu có, luôn muốn mình trở thành người giàu có, Là một bà chủ Dầu có cao cao tại thượng Giờ mới nhận ra So với những thứ hư vinh ấy Thì gia đình hạnh phúc mới thật sự là điều quan trọng nhất Chỉ tiếc Bà đã nhận ra quá muộn Tất cả hạnh phúc đều đã do tự mình phá hủy hết Tạ chính phong nhìn bóng lưng nặng nề của Ninh Nhiên Đối với bà Ông có oán có hận Nhưng vẫn không thể kéo dài Giờ phút này đều đã tan biến hết cả trong lòng ông lúc này chỉ còn nỗi buồn bất đắc dĩ và thương cảm mặc dù không còn oán hận ninh nhiên nữa nhưng ông biết giữa họ đã không thể nào quay lại như lúc trước nếu như không phải còn một đứa con chung bọn họ đã trở thành người dưng rồi nghĩ những chuyện này cũng bằng không hay là nên nghĩ xem làm như thế nào để cầu xin thiên ngương đồng ý giúp một tay dù sao phong khải trạch thật sự là một người rất khó chỉ không sao Ông tin Thiên Ngương nhất định sẽ giúp được ông Sáng sớm ngày thứ hai Tạ Thiên Ngương Tạ Thiên Ngương giống như chú chim nhỏ đã được tự do Vội ra ngoài bay lượn Hít thở lấy không khí trong lành Tận hưởng thế giới tươi đẹp Tối qua cô đã hẹn với Đinh Tiểu Nhiên Hôm nay sẽ đi ăn cơm rồi dạo phố Từ sáng hai người đã gặp nhau Liên tâm sự những chuyện gần đây xảy ra Đinh Tiểu Nhiên nghe Tạ Thiên Ngương kể còn cầm thiệp mời cảm khái nói, wow, sao tình tiết y như trong truyện cổ tích vậy? bao giờ mình mới được gặp thần mã hoàng tử của mình đây? ôi trời ơi, ông trời ơi, ban cho con một chàng hoàng tử đi mà. đến tiểu nhiên, cậu phát điên lên cái gì đó? đừng có nói to như thế người ta cười cho đấy. tạ thiên ngưng lấy tay bịt miệng tiểu nhiên lại, để cô nhỏ tiếng một chút. cô không muốn bị người ta nghĩ là mình bị điên đâu. rồi rồi rồi mình không hét nữa đâu. Thiên ngưng, mình vẫn còn đang độc thân này Cậu giới thiệu cho mình một mấy chàng trai yêu cú đi Tốt nhất là phong giống Phong Hải Trạch Ý Lớn lên đẹp trai, lại còn nhiều tiền Hơn nữa lại còn rất trung tình Quá thật là người đàn ông hoàn hảo trong mộng của phụ nữ nha Chỉ tiếc anh ta lại chỉ yêu một mình cậu Không thèm lói hoài đến những người phụ nữ khác Cậu làm như đàn ông tốt ở trên thế giới này nhiều lắm nè Mình nói cho cậu biết Khi nhỏ nhà mình là độc nhất vô nhị Muốn tìm phiên bản của anh ấy hả? Cậu chỉ có thể đợi làm vợ của con trai mình thôi Tức là làm con dâu mình Tới lúc đó phải kêu mình là mẹ chồng đó Úi vậy thì cậu mau mau sinh con đi Chờ anh ấy 18 tuổi rồi lấy con có được không hẳn mẹ Đi tiểu nhiên Cậu muốn lấy chồng đến điên rồi Sai Mình muốn lấy chồng tốt nhưng mới điên thôi Mặc dù bây giờ mình là gái giải ít chồng Nhưng mà mình sẽ không chọn đùa đâu Điền Vĩ đã cho mình một bài học cả đời khó quên Mình sẽ không vì tới tuổi lập gia đình mà tùy tiện chọn bừa Hoặc là kết hôn với một người đàn ông tốt Hoặc là ở một mình luôn Đinh tiểu nhiên nở nụ cười Nước mắt nhìn lên bầu trời Bình hẳn đè mọi suy nghĩ trong lòng mình nói ra hết Con muốn thì cũng không thể vội Hơn hơn một nửa người kết hôn chấp nhoáng đều đã bị tan vỡ Tạ Thiên Lương gật đầu một cái đồng ý với suy nghĩ của cô, lại khích lệ cô. Tiểu Nhiên, mình tin là cậu nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt yêu cậu thật lòng. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. nhớ nhá, lúc kết hôn phải ném hoa cưới cho mình đó, có biết chưa? Được rồi, được rồi, sẽ ném cho cậu. Đi nào, bên kia có một cửa hàng quần áo mới mở, chúng ta qua đó xem một chút đi. Cậu muốn mua quần áo mới cho mình sao? Đinh Tiểu Nhiên, cậu lại bóc lột mình nhỉ? Cậu bây giờ đã là cổ đông lớn thứ ba của Hồng Thị và Phong Thị Đế Quốc Nhưng tiền như vậy, mua cho mình một bộ quần áo cũng chỉ như mua một đĩa đồ ăn của cậu thôi nà Áo! Thì, thì môn à, đừng có mà dễ dận như vậy chứ Một tháng mình chỉ kiếm được có mấy ngàn à Còn không bằng đỡ điểm tâm của cậu ra ngoài ăn nữa đâu mà Mình không thèm để ý đến cậu nữa Không để ý thì cũng phải để ý Mình đáp nhất là sẽ dự dẫn một cậu rồi đình tiểu nhiên treo chọc cuốn lấy tạ thiên ngưng cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ hai cô gái vui vẻ đi đến cửa hàng thời trang thấy bên cạnh có một người lao công già đang quát quét dọn vệ sinh tạ thiên ngưng cũng không để ý nhiều trực tiếp đi vào cửa hàng quần áo nhưng vừa đi vào cửa khoé mắt cô lơ đãng nhìn qua người lao công kia quay đầu lại liền thấy rõ hơn tinh ngạc hỏi bác ông sao lại là bác Đây là bác ôn mà cô quen sao? Ôn minh từ xa đã nghe thấy tiếng thiên ngưng Cho nên cúi đầu, không dám nhìn cũng không muốn cô nhận ra mình Không ngờ vẫn bị nhận ra Vừa nghe thấy cô gọi bác ôn Ông ta đã vội vàng chạy Giống như muốn trốn cô Bác ôn! Tạ thiên ngưng đuổi theo Đinh tiểu nhiên đã vào trong cửa hàng Lại thấy thiên ngưng đuổi theo một người lao công đang chạy Cô cũng chạy theo Thiên ngưng! Kết quả trên con đường, ba người chạy đuổi theo nhau Những người đi trên đường kinh ngạc nhìn một màn này trước mắt Ôn Minh đã lớn tuổi, căn bản là chạy không nổi Vừa chạy vừa thở dốc Cuối cùng không chạy nổi nữa, đang đứng lại ở vườn hỏa bên đường để thở Sắc mặt cũng đã tái nhợt Tả thiên lưng đuổi theo, đứng bên cạnh ôn Minh Vừa kinh ngạc lại đau lòng nhìn ông Thật không thể tin được đây là bác ôm mà cô đã quen sau Không nói đến dáng vẻ bên ngoài, chỉ cần nhìn dáng người gầy rộng đi như cây củi, tọc bạc thêm nhiều, trên tay còn có những vết thương lớn nhỏ, ngay cả trên mặt cũng có nữa. Một người khỏe mạnh như vậy, chỉ qua một tháng ngắn ngủi đã biến thành ra như thế này, khiến trong lòng cô vô cùng đau xót. Thế chương số 213 Chuyện, Chuyện được phát trên website chuyện chấm mút vn chấm com người đọc thảo lê chương số hai không thể giúp ôm minh xoay người đưa lưng về phía tạ thiên lương né tránh cô không muốn để cô trông thấy bộ dạng nghèo khổ của mình hôm nay ông đã không còn là tổng giám đốc như trước kia mà là một người công nhân vệ sinh nghèo hèn kém xa cô Người sắp gả vào gia đình giàu có Bác ôn Tạ thiên ngưng không biết phải nói gì Nếu nói những lời cảm thông Lại sợ ôn minh Nghĩ cô đang diễu cợt. Cũng không biết nói gì khác Cô chỉ biết đúng đó Lặng lặng nhìn ông Trong tim chưa thấy ê ẩm Mặc dù cô đã từng rất hận ôn thiếu hoa Cũng không thích lầm thục phân Nhưng cũng không muốn nhìn thấy Bọn họ lại thảm hại đến mức như vậy Những năm gần đây, Ô Minh đối xử với cô cũng không tệ. Nhìn ông thành ra như thế này, trong lòng cô cũng thấy rất đau đớn. Có lẽ vừa rồi cô không nên đuổi theo, cam không nên nhận ra thân phận của người Lào Công này. Như vậy chắc sẽ tốt hơn. Đinh Tiểu Nhiên chạy tới, tinh mắt nhận ra Ô Minh, vô cùng kinh ngạc. Trong lòng chỉ nghĩ, nghĩ ra cái gì liền nói ra miệng. căn bản là không kịp suy nghĩ. Thiên Minh, đây không phải là bác tôi mà cậu quen sao? Sao lại trở thành như thế này? Nghe Đinh Tiểu Nhiên nói như vậy, Ôm Minh cảm cúi thấp đầu hơn, cũng không dám thở mạnh. Xấu hổ không có chỗ nào để trốn. Ông không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện tại của mình, thực sự không muốn. Tạ Thiên Minh trợn mắt nhìn nhìn Đinh, Đinh Tiểu Nhiên, hiển trách. Tiểu Nhiên, không biết thì đừng có nói lung tung nữa. Thật xin lỗi mình không nói gì nữa đâu, cái gì cũng không nhìn thấy. Đình Tiểu Nhiên biết mình lỡ lời, đi sang chỗ khác, quay lưng về phía Ôn Minh, không nhìn ông, cũng không nói lung tung gì nữa. Ôn Minh cảm thấy càng thêm khó chịu, không nhịn được phiền não trong lòng, ngẩng đầu, hét to: "Cô không thể làm như thể không nhìn thấy tôi sao? Muốn đuổi theo làm gì? Cô là muốn xem tôi làm trò cười sao? Phải không? Vậy thì cười đi, cười tao lên!" Cháu, cháu không có ý đó Cháu cũng chưa từng nghĩ như vậy bao giờ Tạ thiên ngưng vội vàng giải thích Trong lòng phiền loạn Cô muốn làm cái gì đó Lại không biết nên làm gì Cảm thấy hiện tại mình làm cái gì cũng sai cả Lúc nào thì cô mới không mắc phải những sai lầm như thế này nữa đây Tôi xem cô chính là có ý này Cô bây giờ nở mày nở mặt rồi Có phòng khải trạch chống lưng Lại còn có cả ngân hàng thiên tường âm thầm giúp đỡ nữa Cô bây giờ có giá trên trời rồi Ngay cả Hồng Thi Na cũng không sánh nổi Chúng tôi đã từng có lỗi với cô Làm tổn thương cô Hiện tại cũng đã xà suốt như thế này Cô đương nhiên là muốn đến làm nhục nhã chúng tôi một phen rồi Nếu như không có ý này Vậy cô đuổi theo tôi làm cái gì Cô chính là có mục đích Cô tới để dĩa cờ tôi Gián tiếp là dĩa cờ thiếu hoa Lúc trước không có chọn cô, có phải không Ôn mình tràn đầy tức giận uất ức còn cả hận thù Bởi vì hoàn cảnh bi thương xa suốt của mình Hơn nữa vì tạ thiên lưng Mà ngân hàng thiên tường không trợ giúp ôn thị nữa Mà vô cùng phẫn hận Ông ta hiện tại Không muốn gặp bất cứ người Quen biết mình Sợ sẽ bị diễu cợt Bác ôm cháu rất xin lỗi Vì đã làm bác bối rối đến như vậy Về phần bác nói cái gì diễu cợt Cháu không có ý này Vừa mới rồi là tại cháu không có suy nghĩ liền chạy đuổi theo Đây là cháu không đúng Là cháu không nghĩ đến cảm thụ của bác Thật là xin lỗi bác Tạ Thiên Ngân chân thành nói lời xin lỗi Thật xin lỗi thì có ích sao Xin lỗi thì có thể xoay chuyển được tất cả ư Cô có thể làm cho tôi giống được như trước kia sao Cháu Cháu có thể Cháu có bản lĩnh này Chỉ cần cháu nói Phong Khải Trạch giúp bác Bác liền có thể quay lại như lúc trước kia. Thiên ngưng, nếu như cháu thật sự không có ý dễ cập bác, vậy thì cháu giúp bác đi có được không? Ôn Minh đột ngột thay đổi thái độ, cầu khẩn tại Thiên ngưng. Tài lực của phong thị đế quốc lớn hơn rất nhiều so với ngân hàng thiên tường. Muốn hồi sinh lại ôn thị cũng không phải việc gì khó, chỉ cần bọn họ nguyện ý giúp là được. Nghĩ đến điểm này, ôn Minh càng ra sức cầu khẩn, Thiên Ngưng, những năm gần đây bác đối xử với cháu cũng không tệ. Nghề tình, quan hệ giữa bác và ba con cháu giúp bác một chút có được không? Thiếu Hoa cũng giờ phải đi làm phục vụ trong khách sạn. Ba cái làm nhân viên quét dọn nhà vệ sinh. Cuộc sống vô cùng khốn khó. Cháu hãy giúp bác một chút đi. Bác hiểu chúng ta đã làm rất nhiều điều có lỗi với cháu. Bác thật lòng xin lỗi cháu. Cháu tha thứ cho bác. Giúp bác một chút đi Thiên Ngưng. Cháu... Cả thêm ngưng vô cùng bối rối. Mặc dù cô thương cảm trong hoàn cảnh gia đình của bọn họ, nhưng nghĩ tới việc Phong Khải Trạch sẽ tức giận, nên cũng không dám nhận lời. Khỉ nhỏ rất hận ôn thiếu hoa, luôn coi anh ta là tình địch. Nếu như lúc này cô lại giúp ôn ra, anh hẳn sẽ vô cùng tức giận. Cô không muốn làm anh tức giận, cũng không đành lòng làm cho anh khổ sở khó chịu. Thêm ngưng, cháu vẫn là... Đứa trẻ hiểu chuyện lại lương thiện Bác thay mặt cả nhà xin lỗi cháu Chúng ta cũng đã gặp báo ứng rồi Lẽ nào cháu không thể tha thứ cho chúng ta sao Bác ôm Cháu không còn hận bất kỳ ai nữa Thế nên không có chuyện tha thứ hay không tha thứ gì cả Nếu như không còn hận Vậy thì cháu hãy giúp chúng ta một chút Được thôi, có được không Thật xin lỗi Cái này cháu thật sự không thể giúp được Không muốn làm khó thì con Cô thực sự không thể giúp ôn gia Giúp ôn gia chính là gián tiếp giúp ôn thiếu hoa Dựa vào tính cách của khỉ con Tuyệt đối anh sẽ vô cùng tức giận Cô không thể giúp mà cũng không giúp được Cô có năng lực này, cô có mà Tôi biết rõ là như vậy Phong Khải Trạch rất yêu cô, rất nghe lời cô có đúng không? Chỉ cần cô đi cầu xin cậu ta một tay Nhất định cậu ta sẽ giúp Ôn Minh ngay càng tích động Lôi kéo tay thiên ngưng, cầu khẩn cô Bác ôn thật sự xin lỗi Chuyện này khải trạch sẽ không cộng đồng ý đâu Mặc dù nhiều việc anh ấy nghe cháu Nhưng riêng chuyện này anh ấy sẽ không chấp nhận đâu Ngay cả dì Ninh Nhiên và tạ Minh San anh ấy còn không giúp nói chỉ là ôm thiếu hoa Bác ôn cháu xin lỗi Tạ thiên ngưng vô cùng bất đắc dĩ Nói lời xin lỗi Trong lòng cô cũng hiểu phong khải trạch không thể nào giúp ôm ra Vì vậy, trừ việc nói xin lỗi ra, cô cũng không biết nói gì cho phải. Ông Minh có chút tức giận, hắt tay cô già, giận dữ mắng cô. Kiếm câu? Cô còn chưa nói với Phong Khải Trạch, làm sao mà đã biết là anh ta không giúp đỡ chúng tôi? Là chính cô không muốn giúp cho nên mình lấy Phong Khải Trạch ra làm cái tối chứ lý. Bạn thêm ngưng, nếu như cô không muốn giúp thì cũng đừng có giả bộ làm người tốt làm gì. Cô đang như vậy tôi càng thấy là cô đang díu cần tôi. tôi hỏi cô lần cuối, cô giúp cuộc là có giúp tôi hay không? không phải là cháu không muốn giúp bác, mà là thực sự cháu không có khả năng giúp. cháu, cô không muốn làm tổn thương đến khỉ nhỏ, nhưng những lời này cô chỉ nhủ thầm ở trong lòng chứ không nói ra. trong lòng chính cô hiểu là tốt rồi. giờ nói ra câu này chỉ sợ bác ôn sẽ càng tức giận hơn. Đừng có nói là cô không có khả năng Tôi biết là cô có Chỉ là cô không muốn giúp mà thôi Cô không muốn cho chúng tôi được sống như xưa kia nữa Ông gia chúng tôi hôm nay xa suốt như thế này Người vui nhất không phải là cô sao Tôi thật là ngu ngốc Lại đi cầu xin cô giúp chúng tôi Cô đốt pháo ăn mừng còn không kịp Làm sao lại đi giúp tôi chứ Bác ôm Cháu Cháu thật không có ý này mà Không có ý này thì đã đồng ý giúp tôi rồi Còn nếu không, lúc ra chúng tôi ra một chút Trong lúc tức giận Ôn mình đẩy mạnh bạ thêm ngừng một cái Khiến cô phải lùi về phía sau mấy bước Nếu không phải ông ta đã lớn tuổi Chỉ sợ đã nảy ngã cô rồi Đinh tiểu nhiên quay lưng về phía hai người bọn họ Nhưng lại nghe đến rõ ràng nội dung câu chuyện Lên cảm thấy tức giận Lên quay lại bất bình Bác ôm, bác nói như vậy không thấy quá đáng sao Thiên ngưng là người như thế nào Bác cũng biết rất rõ ràng Các người đi tới ngày hôm nay Không thể trách cô ấy được Thật sự cô ấy không có khả năng giúp các người Bởi vì Phong Hải Trạch không cho phép Anh ấy cũng không đời nào giúp các người đâu Phong Hải Trạch muốn coi ôn thiếu hoa Là tình địch số một. Ôn thiếu hoa và lâm thục phân Cũng làm tổn thương đến thiên ngưng như thế nào Anh ấy không đời nào giúp các người đâu Nên bác cũng đừng có mà Làm khó thiên ngưng nữa Tự nhiên đừng có nói nữa được không Tạ Thiên Nương không muốn kích thích ôn mình trong lòng mình hiểu rõ là được, chỉ là tiểu nhiên miệng rộng nói ra miệng hết rồi. Thế nhưng có nhiều chuyện không nói rõ ràng không được, nói rõ ra còn hơn là để cho người ta đoán mò lung tung. Mình hiểu cậu không muốn tới đả kích hay giễu cợt họ. Không sao, cậu không cần nói, để mình nói cho. Nếu không làm rõ ràng mọi chuyện, sau này còn tổn thương sẽ nhiều hơn nữa. Nếu mình là Phong Khải Trạch, mình cũng không giúp bọn họ. Tiểu Nhiên vẫn tiếp tục. Cú, cú. "Cô, ta cô ôm Minh giận đến điên người, lại không thể làm gì khác, chỉ đành cúi đầu, nhịn xuống cơn tức giận, sau khi bình tĩnh lại mới lạnh lùng lên tiếng. "Đã như vậy, sau này cô sống cuộc sống thông dòng tự tại của cô, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa, để cho tôi khỏi phải bực bội như thế này." "Bác Ôn, thật xin lỗi." Tạ Thiên Ngưng liên tục nói lời xin lỗi. Bởi ngoài xin lỗi Cô cũng không thể làm gì khác được Đừng có nói lời xin lỗi nữa Cái tôi mũi hiện tại không phải là lời xin lỗi Cũng không thiếu lời xin lỗi Tạ thiên mừng Tôi xin cô rủ lòng thương Đừng tìm tôi nhạo bán tôi nữa Được không Ôn mình bực tức rời đi Không muốn nói nữa Nói không có ý đồ gì Lại nói không thể thay đổi được mọi chuyện Vậy thì còn phí lời làm gì chứ Thật là không nói nổi, Không giúp bọn họ, bọn họ lùm tức giận Có cái đạo lý như thế sao Cũng không thể tưởng tượng được Muốn cậu giúp ông ta khôi phục lại công ty sao Cũng không chỉ là một chút tiền Chuyện này mà ông ta cũng dám nói ra Thật đúng là không biết xấu hổ Có muốn cậu giúp Thì cũng phải nên thực tế một chút chứ Đình tiểu nhiên nhìn bóng lưng ô minh rời đi Không nhịn được Toán trách mấy câu Tiểu nhiên Thôi đừng nói nữa Đều là tại mình Mình không nên đuổi theo Tạ thiên ngừng thở dài Trong lòng âm thầm thề Sau này nhìn thấy người nhà ôm ra Sẽ tránh thật xa Để khỏi xảy ra những chuyện như hôm nay nữa Nếu như cô thật sự Không giúp được bọn họ Thì nên tránh xa Không chạm mặt là tốt nhất Được được được Thôi không nói nấp Chúng mình đi dạo phố tiếp thôi Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa Nghĩ nhiều không tốt đâu Ừ được không nghĩ nữa đi thôi Nghĩ nhiều cũng vô dụng Rất nhiều việc không phải cứ nghĩ là có thể giải quyết được Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 215 Vì trả thù tạ Thê Ngưng lúc đầu còn suy nghĩ tới chuyện ôn minh Nhưng với sự nhiệt tình vui vẻ của Đinh Tiểu Nhiên Cô liền không hí ngợi nữa, dồn hết tâm tư vào chuyện kết hôn. Cô cũng muốn nhanh chóng kết hôn với khỉ nhỏ, những chuyện khác để sang một bên thì tốt hơn. Chờ đợi cũng đã lâu, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Cô không muốn hạnh phúc trong tầm tay lại bị biến mất. Thiên Ngưng, đi nhanh lên một chút đi này. Trước mặt có gian hàng lại giảm giá, không đi nhanh là hết lắm. Nhanh lên đi nào. đinh tiểu nhiên kéo Tạ Thiên Ngưng hướng vào cửa hàng đi nhanh tới. Chỉ mong mua được nhiều món đồ giảm giá Giảm giá nhiều thì sao chứ Nếu như không hợp mà vẫn cứ mua Chẳng phải là phí tiền sao Cậu đừng có mà đi nhanh thế chứ Mình không theo kịp Đi chậm làm một chút đi Tạ thiên ngưng đi giày cao gót Căn bản là không thể đi nhanh Nhưng lại bị đinh tiểu nhiên dùng sức kéo đi Lúc này điện thoại trong túi lại kêu lên u muốn dừng lại để nghe điện thoại trước Tiểu nhiên Mình có điện thoại để mình nghe đã Điện thoại thì có thể gọi lại xong mà Giờ chúng ta đi mua đồ đã đi Đình tiểu nhiên không dừng lại Vẫn tiếp tục lôi kéo cô Lưu mạng chen vào đám người Ngộ nhỡ khi nhỏ gọi thì sao Nếu như mình không nghe Anh ấy lại tưởng mình gặp chuyện gì thì sao Thôi tội chen vào trước đi Ngay ở ngoài này nghe điện thoại đã Tạ thiên ngương không có hứng thú Với những món đồ đang bán ở bên trong Thật sự cũng không muốn cùng tiểu nhiên Chen vào cái đám đông đó Lúc này chỉ muốn nghe điện thoại, bèn dùng sức rút tay ra, đi sang bên cạnh đứng. Vậy thì được rồi, cậu đứng chỗ này chờ mình. một lúc nồi cơm điện nhà mình đang có vấn đề, mình đi mua một cái mới đã, chờ mới nhé. Đình tiểu nhiên vừa chen vào đám đông, vừa dặn dò thiên ngưng chờ mình, không bao lâu liền mất hút ở bên trong. Tạ thiên ngưng bất đắc dĩ mà lắc đầu, đứng ở bên cạnh, dựa vào rào chắn, sau đó lấy điện thoại di động ra. Thấy là tạ chính phòng gọi tới nhưng đã cúp máy rồi. Cô đang định nhật nước gọi lại thì có một người đàn ông ăn mặc thời trang đứng lại trước mặt cô, đeo kính đen có dáng vẻ chút lưng manh, chào hỏi cô Tiểu thư, cô đi dạo phố một mình sao? Có muốn tôi đi cùng với không? Dư tử cường anh Tuấn xuất hiện trước mặt tạ thiên ngưng có ý đồ dùng nam nhân kế định quyến rũ cô. Tạ thiên ngưng quan sát anh ta một chút Nhìn anh ta khoảng trường 25 tuổi, vì vậy coi anh ta như em trai mà đối đãi. Em trai à, một mình đi dạo phố rất nguy hiểm, mau về nhà đi. Tối, em trai, tôi, tôi mà là em trai sao? Lời này khiến Dư Tử Cường thấy thật là đặc kích, gỡ kính ra, muốn tranh cãi với cô. Chàng trai 25 tuổi này không thể gọi là em trai sao? hơn nữa nhìn cậu ta cũng rất men, có dáng vẻ của một người đàn ông. Dùng từ em trai quả thật là hơi chênh lệch Dám vẻ thì có chút không giống Nhưng mà lời vừa nói ra Cái tính trẻ con cũng đã lộ ra rồi kìa Giống như là đứa trẻ đang giận lẫy vậy Được rồi Mặc kệ cậu có phải là em trai hay không Nếu cậu định câu mỹ nữ Xin mời đi chỗ khác tìm đi đừng gốc làm phiền tôi nữa Cô bày già bỗ dáng chị hai Không muốn dây dưa với cậu ta Tôi là chỉ muốn câu em thôi Mục tiêu của anh ta chính là cô Như vậy bỏ đi chẳng phải là đáng tiếc lắm sao Chị đây sắp kết hôn rồi Hơn nữa lại rất yêu chồng Cho nên cậu đừng có lãng phí thời gian và sức lực Với chị làm gì Ở lầu dưới tôi rất nhiều mỹ nữ đó Nhất định là thích một anh chàng đẹp trai như cậu Cậu đi tìm họ đi Tôi không đi Tôi muốn là cô Cô cũng chỉ đáp lại Tôi sắp kết hôn rồi Tôi cũng không muốn cùng dạo phố với người lạ. Cậu đi tìm người khác đi Cô chỉ là mới chuẩn bị kết hôn Cũng không phải là kết hôn rồi Trước khi kết hôn tôi vẫn còn có cơ hội mà có đúng không Tạ Thiên Mương vốn là muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ Nhưng đối phương lại cứng lấy không đi nói như thế nào cũng không rời Khiến cô có chút bất đắc dĩ Vì vậy quyết định không để ý đến cậu ta Cậu không đi tôi đi Thế là được rồi Dư tử cường không để cho cô đi Ngăn cô lại, mang theo một chút tự luyến cùng tự tin nói Không thể cô nhẫn tâm cự tuyệt một người đàn ông ưu tú như tôi theo đuổi sao? Cậu ta cho tới giờ chưa từng chủ động tới gần phụ nữ Mà toàn là phụ nữ tự ngã vào lòng cậu ta Nếu như không phải mốt trả thù lâm thương nhu Cậu ta cũng không muốn tới gần cô gái này Chỉ là tiếp xúc mới phát hiện ra rằng cô lại là một cô gái thú vị Không bị vẻ bề ngoài của cậu mê hoặc một chút nào Nghe thấy những lời này Tạ Thiên Ngưng muốn nhịn cười Nhưng cũng không được đả kích hắn Em trai à Trong tương lai của chị so với em yêu tú hơn mấy trăm lần luôn á Chị chắc chắn trên đời này Chẳng còn ai tốt hơn anh ấy nữa đâu Thôi được rồi Mặc kệ người nào yêu tú người thực lòng có tình cảm mới là người yêu tú nhất Tôi biết cậu không phải là thật sự thích tôi đâu Chỉ là nhàm chán nên muốn tìm niềm vui mà thôi Nhưng dùng tình cảm để tìm vui như vậy không tốt đâu Tôi đi tới đây cùng bạn Không phải đi một mình Cho nên cậu không cần giúp đâu Đi tìm người khác đi Nhưng mà tôi đúng là muốn tìm cô Muốn đi dạo phố với cô Hôm nay cô muốn mua gì cũng được Đắt cũng không sao Dư tử cường đeo kính lên Bộ dáng hào phóng rộng rãi song trong lòng vẫn đang nghĩ tới câu nói vừa rồi của cô Người đối xử với mình thật lòng Mới là người tốt nhất lời này nghe thật sự là có đạo lý chỉ tiếc cậu ta với cô không có tình cảm chỉ vì là trả thù tạ thanh ngương bất đắc dĩ mà lắc đầu không muốn nói nhảm cùng cậu ta nữa coi cậu ta như người điên đúng lúc tiểu nhiên quay ra để cô lấy cớ rời đi tiểu nhiên xong chưa linh tiểu nhiên khuôn mặt đau khổ oán thán không được bị người khác mua hết rồi mình chẳng mua được gì cả chỉ là mua cơm điện thôi mà chúng ta đến chỗ khác mua là được rồi đi thôi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi đi nào ừm hai người vừa mới định đi lập tức lại có người cản đường sư tử cường không để cho tạ thiên ngương đi kể cả đinh tiểu nhiên cũng ngăn lại tiếp tục quyến rũ họ hai cô gái đi dạo phố chắc chắn là sẽ có nguy hiểm bên cạnh phải có người bảo vệ mới được không bằng để tôi làm hộ hoa sứ giả cho hai người đi thuận tiện làm phí thừa tiền cho hai cô luôn Đinh Tiểu Nhiên nhìn chàng trai Anh Tuấn ở trước mặt trước mắt lúc đầu có chút hoa xi si, nghe lời nói lưu manh của anh ta lập tức mặt biến sắc tức giận dò hỏi Thiên Nhung ở đâu ra lại cái có cái tên lưu manh như thế này có lẽ là từ bệnh viện tâm thần chạy ra đó vậy hay là gọi một hai không địch Mình thấy gọi 110 thì thích hợp hơn. Nghe hai cô gái nói chuyện với nhau, khuôn mặt dư tử cường đen lại. không ngờ sức quyến rũ của mình có lúc lại vô dụng đến như vậy. Chẳng lẽ phụ nữ có tuổi không thích kiểu như cậu ta sao? Em trai à, đừng có quấn lấy các chị nữa, nếu không chị gọi 110 đó. Tạ Thiên Ngưng không nói giỡn với dư tử cường nữa, nói xong liền đi thẳng. Đinh Tiểu Nhiên cũng học theo em trai à, đừng có quấn lấy cái chị nữa, nếu không chị gọi một một không đó. Dư Tử Cường lần này càng tức giận hơn, gỡ kính mắt xuống, xung sướng nắm chặt, giận tới nhíu răng nhíu lợi, đáng ghét tại thế mông, tôi sẽ theo đuổi cô, sau đó sẽ hung hăng bỏ rơi cho cô mà sẽ bỏ rơi cô mà cho con. Eh rằng cậu không làm được như thế đâu. Hà Quốc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh âm trầm nhắc nhở Anh ta vẫn luôn phái người theo dõi dư tử cường Biết được cậu ta đi theo tạ thiên ngưng liền chạy tới ngay Không ngờ lại thấy một màn như lúc nãy Hầu hết mọi người đều biết tạ thiên ngưng sẽ kết hôn với phòng khải trạch Vậy mà tên tiểu tử này còn không biết Chuyện hôm nay mà bị phòng khải trạch biết được Chỉ sợ sẽ lột ra cậu ta ra mất Ông không ở trong ngân hàng làm trợ thủ đắc lực cho tiểu tam Chạy tới chỗ này làm gì Dư Tử Cường vừa trông thấy Hà Quốc Lập tức biến thành bộ dạng khinh khỉnh Tử Cường Không nên trêu chọc bạn thiên ngưng Cô ấy không phải là người dễ chọc đâu Tôi nói như vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi Thư Nhu cũng hy vọng cho cậu tốt Dù cậu hận bà ấy Bao nhiêu bà ấy cũng chưa từng oán hận cậu Lần này bà ấy cũng không phải Vì bảo vệ con gái cậu Mình mà ngăn cản cậu bà Bà ấy cũng là muốn bảo vệ cho cậu thôi Bớt nói những lời tốt đẹp đó đi Không phải vì muốn bảo vệ con gái sao, Cấp quý mới tìm được Quần áo, trang sức, túi sách ở trên người tạ thiên ngưng đều là hàng hiệu Nếu như không phải có lâm thu nhu đằng sau, cô ta lại được như vậy sao Bà ta lấy tiền của ba tôi để nuôi con gái riêng, mà tôi lại chẳng được xu nào Thật là một cười mà Tạ thiên ngưng không phải là nhận tiền thu nhu cho đâu Bà ấy chưa từng ra mặt giúp đỡ cô ấy Trừ chuyện của ôn thị Gia, bà ấy cũng chưa từng cho cô ấy cái thứ gì Bà ấy muốn thông qua chuyện ôn thị gián tiếp để cho con gái được sống những ngày dễ chịu thôi. Cậu hiểu chưa? Tôi đương nhiên là hiểu. Bà ta vì con gái, dùng tiền của ba tôi, nuôi một lũ người vô dụng năm năm. Hà Quốc, tôi nói cho ông biết, tôi nhất định tiếp cận tạ thiên ngùng. Lâm Thu Như làm gì với tôi? Tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần, ngàn lần từ trên con gái bà ta. Dư tử thường chính là không muốn từ bỏ. Tăng nói trong lòng càng sôi sục ý muốn trả thù. Cậu ta hiện tại không chỉ đơn thuần muốn báo thù Mà còn muốn chinh phục Chinh phục cô gái Tạ Thiên Ngương này Hạ Quốc thở dài nặng nề Không thể làm gì khác hơn là nói rõ mọi chuyện Cậu biết Tạ Thiên Ngương sẽ kết hôn với ai sao? Với ai không quan trọng Cũng không ngăn cản được tôi trả thù đâu Cô ấy sẽ kết hôn với Phong Khải Trạch Người phụ nữ của Phong Khải Trạch cậu muốn động vào sao? Cái gì? Phong Khải Trạch? Nghe thấy tên Phong Hải Trạch Mặt dư tử cường lộ ra e sợ Có chút muốn rút lui Nếu như Tạ Thiên Ngưng Thật sự là người của Phong Hải Trạch Thì đúng là cậu ta không thể làm Gì được nữa rồi Không thể nào Làm sao mà có chuyện Phong Hải Trạch Ở cùng chỗ với Tạ Thiên Ngưng được Không thể nào Hạ Quốc Ông là muốn tôi tôi bỏ chuyện trả thù Nên bịa ra chuyện này có phải không Nếu như không tin Cậu có thể đi kiểm tra lại hiện tại rất nhiều người biết Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch sắp kết hôn chỉ cần cậu tìm vài người hỏi là biết ngay thôi Tử Cường thế nên Thư Nhu mới không muốn để cậu đi chiêu chọc với Thiên Ngưng một mặt là bảo vệ con gái của mình nhưng mặt khác cũng là bảo vệ cậu bà ấy không mong cậu chọc phải Phong Khải Trạch cậu cũng biết hậu quả khi chọc phải Phong Khải Trạch rồi không cần phải giả vờ ngốc nghếch để làm gì đây là chuyện của tôi không cần ông quan tâm <cười> Dư Tử Cường vẫn còn ở cậy mạnh, bực tức rời đi Hà Quốc đứng tại chỗ, nhìn cậu ta rời đi Bất đắc dĩ lắc đầu Hy vọng cậu ta lý trí một chút Đừng làm chuyện gì ngu ngốc mà tổn hại tới mình Chú thích Gọi 120 là gọi cứu thương bệnh viện Gọi 110 là gọi công an Chuyện được phát trên website Chuyện.vn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 216 Lừa dối Sau khi tả thiên ngưng nhanh chóng vọt đi Quay đầu lại thấy sư tử cường không có đuổi theo Liền bước chậm lại Thở dài nói Đàn ông bây giờ quá tệ Cám ở trên đường dụ dỗ phụ nữ Nhà chán Mà hắn ta đúng là còn dày hơn điễn nữa mà Đúng là tệ hại Thiên mưu, đây là chuyện rất bình thường, không có gì phải ngạc nhiên cả Thứ người như hắn ở đâu mà chẳng có Bây giờ còn có một ít tên đều chỉ muốn dựa dẫm vào phụ nữ để sống Cậu đừng có nhìn qua vẻ ngoài ăn mặc chỉnh tề, tay cầm danh thiếp của bọn đàn ông Thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to Mục đích chính là đi câu dẫn những người phụ nữ có tiền để dùng tiền của bọn họ Bây giờ nhìn vào trang phục của cậu là biết không phải nhân vật đơn giản đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu cho đám đàn ông dựa dẫm, cho nên nếu gặp phải những tên như vậy, ngăn vạn lần không được để ý. bất kể bọn họ có lời ngon tiếng ngọt gì cũng không được tin. nếu như cậu tin vậy thì coi như xong đấy. Ninh Tiểu Nhiên cam nói cảm ghét tên nhóc vừa mới gặp kia, dáng người cũng không tệ, lại đi dựa vào phụ nữ để kiếm cơm quá dực là sự sỉ nhục cho đám đàn ông. cũng đúng, khó trách hắn cứ bám lấy mình, té ra là có mục đích sai đối tượng, bên cạnh mình đã có một chàng trai quá ưu tướng rồi tiểu nhiên, ở đây còn có chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, mình muốn gọi điện thoại cho chú, vừa mới rồi chú có gọi điện thoại tìm mình nhưng mình chưa kịp nghe máy đã cúp máy tạ thiên ngưng còn chưa ngồi xuống, đã lấy điện thoại ra gọi cho tạ chính phong chú tìm cô nhất định là có chuyện hoặc cũng có thể là liên quan đến tạ Minh san dù sao thì cứ hỏi thăm một chút cũng tốt Tạ Chính Phong vừa đi vào bệnh viện, đứng ở bên ngoài phòng bệnh tạ Minh San Thấy số tạ thiên ngưng, điện thoại gọi tới, lập tức nhắc Minh Yên Là thiên ngưng gọi đến đấy, bạn đừng có lên tiếng nhỉ? Minh Yên gật đầu một cái, không lên tiếng Thấy tạ chính phong gọi điện thoại Tạ thiên ngưng mang tâm sự nặng nề, khi thấy điện thoại đã nối, liền mở miệng nói Chú, thật là xin lỗi, mới vừa nãy con đã có chút việc không thể nghe điện thoại Chú tìm con có chuyện gì không?" Tạ Chính Phong cười lượm liền nói dối, "Không có, không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nói cho con biết, việc kinh doanh của chú đang rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Để con cùng vui với chú, chứ không có gì đâu." "À thế à, chúc mừng chú nha, rốt cuộc ước mơ đã trở thành sự thật rồi." "Thì mừng, chú có chút việc cần phải làm, rảnh rỗi sẽ gọi cho con nha." Hàng ngày nữa chú nhất định sẽ đến dự hôn lễ của con Con cứ yên tâm đi Chính là muốn ngăn cản Minh San làm loạn Chú Tạ thì ngừng so dự một lúc Con quyết định chủ động mở miệng nói Chú Chuyện của Minh San thật sự xin lỗi Đứa cháu ngốc này Đây không phải là lỗi của cháu Không cần phải xin lỗi Được rồi, có khách đến này Chú cúc máy đây, cứ vậy đi nha Tích tích tích Chú cô còn đang muốn nói thêm nhưng đối phương đã cúp điện thoại nên không thể nói được không biết vì sao cô cảm thấy chú có hơi lạ lạ như là đang trốn tránh cái gì đó chẳng lẽ là vì lo lắng chuyện minh san mới tức giận hay sao đinh tiểu nhiên phát hiện cô đang cau mày vì thế liền chọc cười cô à chuẩn bị làm vợ của người ta rồi mà còn cau mày làm gì nữa này như vậy không may mắn đâu cười nhiều lên một chút vui vẻ lên như vậy thì mới có thêm nhiều hạnh phúc. Tiện nhiên hôm nay mình thấy chú cứ hơi lạ lạ. Mình nghĩ có phải chú đang tức giận về chuyện của Minh San hay không? Nói dù như thế nào thì Minh San cũng là con gái của chú. Thấy con gái mình bị thương thì có người làm cha nào mà không tức giận? Dù sao cũng là cha con ruột, không thể nào chối bỏ quan hệ huyết thống được. Nếu chú không tức giận thì sao cách nói chuyện lại là, là lạ như thế? Chẳng lẽ là do cô đang nghi quá hay sao? Mình thấy không phải chú cậu tức giận đâu Nhiều nhất chỉ thấy là bất đắc dĩ mà thôi Cậu với Phong Khải Trạch đã làm nhiều chuyện cho ông như thế Ông không có gì lý do gì để tức giận cả Nhưng tạ Minh san lại làm nhiều chuyện có lỗi với cậu như vậy Ông ấy vì bị kẹt ở giữa nên thấy rất khó xử Là một người bị vây kín không biết phải làm gì Nên sẽ luôn luôn cảm thấy tự trách bản thân Vì vậy cậu tốt nhất đừng có nên dính vào Hãy cho đối phương có một thời gian để tự do đi Cứ để có thể từ từ giải quyết vấn đề Cần nhất là không được đến hỏi Cứ chờ đối phương tự mở miệng Như vậy thì mới tốt Làm như vậy thật sự sẽ tốt hơn sao? Mình đã vô tình làm cho chú phải khó xử Chỉ vì... Chỉ là vì có nhiều việc cô không thể quyết định được So ra tạ mình san bị đâm thủng bàn tay cũng đã là tốt rồi cũng dù có ra màn kạt cũng không thể, đó là do khỉ con đã quyết muốn dạy cho cô ta một bài học. Thiên Ngân, ngay lời mình đi sẽ không sai đâu, cậu lại suy nghĩ bận bạn cái gì đó có đúng không? Thiên Ngân, hôm nay cậu đi ra ngoài với mình để dạo phố hay là để suy nghĩ vẩn vơ đó hả? Cậu cứ như vậy mình sẽ tức giận lắm đấy nhỉ. Đinh Tiểu nhiên, nhiên chống nạnh hai tay chất vấn, rất giống như người đàn bà chanh chua. Ồ đương nhiên là đi dạo phố với cậu mà Đã nói đi cùng mình dạo phố Thì ngoan ngoãn cùng mình đi dạo nào Mau đi giúp mình đi mua nồi cơm biệt đi Và không tối nay nhà mình không có cơm ăn Thì mình sẽ chạy sang nhà cậu ăn cơm đó Tạ thương ngưng cười ngượng, nhún nhún vai bình thản Không muốn mình lại phiền não về chuyện khác liền vui vẻ cùng với Đinh tiểu nhiên đi dạo phố Quên đi Hãy để cho đối phương có chút tự do Vậy mới là cách giải quyết tốt nhất Sau khi tạ chính phong cúc điện thoại Ninh nhiên lập tức tò mò hỏi Ông, vì sao ông lại gặp tạ thiên ngưng? Không phải là muốn nói đi cầu xin cô ta sao? Ngày hôm qua còn nói Cách duy nhất chính là cầu xin tạ thiên ngưng Nhưng giờ nó dối Làm bà cũng thấy bồ đồ rồi Hôm qua tôi đã nghĩ kỹ Cách này vẫn không ổn Phong Hải Trạch vết mình sao như vậy Cho dù thiên ngưng có ra mặt Chỉ sợ nó cũng sẽ không chịu giúp các người còn có thể dùng biện pháp độc ác hơn nữa để đối phó với các người đó Lỡ như tôi vừa đi tìm Thiên Lương nói chuyện này Phong Khải Trạch ra lệnh cho bệnh viện Không chữa trị cho Minh san, Vậy thì chẳng phải là tôi tệ hơn nữa sao Cho nên cả đêm hôm qua tôi đã nghĩ kỹ rồi Cuối cùng vẫn không thể nói ra chuyện này được Tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn Hiện tại không thể để Minh san xảy ra chuyện gì nữa thì tốt hơn Bà chính phòng vừa cảm thấy phiền muộn lại cảm thấy rất khó xử. Nếu như không nói thì bây giờ phải biết làm cái gì bây giờ? Còn Minh San thì làm sao? Minh Nhiên cực kỳ xót xa, mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn đứa con gái ngủ say ở trên giường. Minh Nhiên, trong khoảng thời gian này tôi có kiếm được một chút ít tiền, bà cứ cầm lấy lo tiền thuốc men cho Minh San đi. Nếu như còn chưa đủ, tôi sẽ đi kiếm, nhưng bà phải nhớ kỹ Không được để lộ ra Càng không được đến vườn hoa tìm tôi Có chuyện gì cứ nhắn tin đến là được rồi Người xong tin liền xóa sạch đi Tôi xem xong cũng lập tức xóa luôn Rồi tin cơ hội đưa tiền cho bà Tạ chính Phong móc trong túi ra một phong thư Bên trên, bên trong là một sắp tiền thật dày Đưa cho Ninh Nhiên Làm mọi việc đều rất cẩn thận Này, vạn nhất Phong Khải trải biết chuyện Chẳng phải ông cũng chỉ còn hai bàn tay trắng hay sao Giờ thì không thể quay đầu lại được rồi Chỉ có thể đi vào bước nào tính bước đó Trước mắt hãy cứ chữa lành bệnh cho Minh San đi đã Qua hai ngày nữa chính là hôn lễ của thiên ngưng Bà cần phải giám sát Minh San cho thật kỹ đấy Đừng có để nó ra ngoài gây sự có biết không Được tôi sẽ cố gắng giám sát chặt chẽ nó Nhưng Nhìn nhiên thật sự rất xúc động Hai tay nắm chặt lấy phong thư Mà thấy trong lòng rất ấm áp Không kiềm nén được Nói lời xin lỗi và cảm ơn Tránh Phong Tôi thực sự xin lỗi Cũng rất cảm ơn ông Nói tới nói lui Vẫn là người chồng ở bên cạnh Nửa đời người của bà đáng tin cậy nhất Cái gọi là quý bà gì đó Đều chỉ là hư ảo Nếu sống không có tình cảm Mà chỉ lo tiền bạc Thì còn gì là ý nghĩa nữa Con người phải nếm qua mùi vị đau khổ Mới biết cái gì đáng quý Bà Tránh Phong có chút kinh ngạc Nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản Không cần nói lời cảm ơn làm gì Dù sao Minh San cũng là con gái của tôi Tôi làm sao mà có thể bỏ mặc nó được Hy vọng sau khi nó lành bệnh Bà hãy cố gắng khuyên dạy nó một chút Đừng có đi cướp đồ của người khác nữa Muốn tìm thấy hạnh phúc Thì hạnh phúc phải sử dụng phương thức của chính đáng Ông Yên tâm định Tôi đã biết sai rồi Nhất định sẽ bắt Minh San sửa chữa Dù bằng bất cứ giá nào Tôi nhất định phải bắt nó sửa đổi Hy vọng bà thật sự có thể làm được. Tôi không thể ở trong này quá lâu, tránh tin tức truyền ra ngoài. Bà hãy cố gắng chăm sóc cho mình san đi. Tôi đi về trước đây." Tạ Chính Phong nhìn người nằm ở trên giường bệnh một lát, Lưu Luyến không muốn rời đi. Ninh Nhiên đưa ông ra cửa, xem ông rời đi, bóng lưng hoàn toàn biến mất mới thu hồi tầm mắt, đi trở vào phòng bệnh. Nhưng vào lúc này, thấy người nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại, gương mặt hoảng hốt ngồi dậy, Đành thép hỏi Mẹ, Mới lúc nãy con nghe ngay được giọng nói của ba Có phải ba đã đến đây đúng không hả Mình san, con tỉnh rồi à? Con cảm thấy như thế nào Trong người có chỗ nào không khỏe không con Nình yên uống quýt đi lại Quan tâm hỏi cô Nhưng mà tạ Minh san lại trả lời một nẻo Mẹ, vừa rồi Phong Khải Trạch cầu hôn với con Ngày mai con sẽ cùng anh ấy kết hôn Mẹ, con muốn gả cho Phong Khải Trạch con sắp trở thành vợ của đại tướng gia phong gia rồi này minh san nghe xong những lời này minh nhiên đau lòng ôm con khóc cảm giác như sắp sụp đổ mẹ có phải mẹ đang vui mừng cho con không con gái của mẹ được gả cho phong khải chặt nên mẹ mới vui như vậy có đúng không đúng đúng mẹ rất vui minh san con mệt rồi hãy ngủ thêm một chút đi có được không con không mệt Con đang đợi khải trạch đến đón con Anh ấy nói sẽ mang con đi chụp hình cưới vào ngày hôm nay áo cưới của con là do nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp thiết kế Rất là đẹp đó Minh san. Ninh nhìn khóc cảm thêm thương tâm Đột nhiên cảm thấy có rất nhiều tiền cũng không bằng có một đứa con gái ngoan hiền. Nên là do lỗi của bà Vì từ nhỏ bà đã dạy cho con gái những tư tưởng không đúng đắn Nên mới biến thành ngày hôm nay Nế, sao mẹ lại không mừng mà lại khóc chứ Đúng, mẹ vì quá vui Nên mới khóc thôi Minh Sàn, con đoán ngoan của mẹ Giờ mẹ chỉ mong con có thể được hạnh phúc Thực sự hạnh phúc Con rất vui Con đang chờ thải trạch đến đón cái đây này, này Tạ Minh Sàn cười ngây ngốc Nhìn cửa phòng đóng chặt Tự hồ đang đợi chờ điều gì đó nhưng Nhiên biết cô đang đợi cái gì Nhưng lại không đồng ý nói cho cô biết sự thật Sợ cô bị đả kích lớn hơn nữa Tinh thần càng thêm suy sụp Con gái đã biến thành như vậy Nếu là để Nó bị chịu đả kích Chỉ sợ nó sẽ điên mất Thực sự sẽ điên mất Chuyện được phát trên website Chuyện.vn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 217 hôn lễ dễ sợ buổi hôn lễ đã bắt đầu trên trăm chiếc xe nổi tiếng chạy nói giống như một đoàn xe lửa lớn không ngừng nối đuôi nhau thành một hàng dài khí thế hùng hồn hoành tráng chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi hai bên đường đông cứng người đều chăm chú tìm xem bóng dáng của cô dâu chú rể ngày đùn phong khải trạch chính là ma quỷ hóa thân làm việc đều là rất âm thầm không bao giờ công khai thân phận của mình trước công chúng nhưng vào lúc này đây anh lại gióng chống cô chiên cử hành hôn lễ và lại vừa mới hủy bỏ hôn lễ với hồng khi na lại làm như vậy giống như muốn toàn bộ thế giới biết hôm nay anh kết hôn ngồi trên xe hoa trong tay tạ thiên ngưng cầm bó hoa trong lòng cảm thấy ngọt như mật đường hôn lễ quá mức phóng đại khiến cô thấy rất khẩn trương Cô rất cảm ơn ông trời đã cho cô một người chồng tốt Một người có thể bầu bạn cả đời này Cho nên cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một đám cưới hạnh phúc đến như vậy Cho tới nay cô cũng giống như những cô dâu khác Đều mong được gả cho người mình yêu Nhưng thế giới này luôn, luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra Làm người ta không thể ngờ được Hôm nay hôn lễ nhất định sẽ được hoàn thành thuận lợi Chỉ cần qua hôm nay cô đã là vợ của khỉ con rồi Phong Khải Trạch ngồi bên cạnh chẳng hề lo lắng Cả người đều là Tây Phục Còn đeo kính đen Phạt nhìn khá lạnh lùng Thực ra trong lòng rất kích động Không ngờ ở trên đời này Anh cũng có thể cùng quả táo Bước vào lễ đường là nắm cưới Xem ra ông trời đã không tệ bạc với anh Thấy anh đeo mắt kính Cô đưa tay gỗ xuống Em chưa từng thấy qua chú rể nào lại đi đem kính Chẳng muốn ra thể thống gì Không cho anh đeo. Anh đã quen khi ở trước mặt mọi người luôn đeo kính Để họ không muốn nhìn ra Có một số loại người Có thể nhìn thấu suy nghĩ của ai đó Từ trong ánh mắt của họ Anh hờ hững giải thích Nhưng vẫn không có lấy lại cặp mắt kính lại Trong mắt của anh bây giờ chỉ có hạnh phúc thôi Hãy để cho mọi người khác nhìn đi Dù sao cũng không mất một miếng thịt nào cả mà Em mặc kệ Dù sao hôm nay anh cũng không được phép đeo kính Em là vợ anh dù em nói cái gì anh cũng đều nghe theo em anh hôn lên mặt cô một cái không quan tâm đến bên ngoài đang rất nhún nháo hôm nay anh là chú rể là một nhân vật rất quan trọng đó cô giúp anh chỉnh lại một cái cà vạt trong lòng tràn ngập hạnh phúc đợi lát nữa vào lễ đường ở trước mặt cha xứ nói rằng tôi nguyện ý vậy thì không ai có thể chia lìa vợ chồng bọn họ được nữa rồi bởi vì số người quá đông cho nên Buôn lễ được tổ chức ở ngoài trời, hội trường khách dự đến rất đông, đám ký giả truyền thông cũng chiếm hết một phần tư. Còn có những người không có thiệp mời cũng đến xem náo nhiệt. Lại có những cô gái ăn mặc thật xinh đẹp, đảo mắt nhìn xung quanh, ý đồ là muốn được cơ hội để tìm bạch mã hoàng tử cho mình. Trong một góc khuất của lễ đường, có một người phụ nữ đeo kính đen đứng nép vào một bên, dường như sợ người ta nhìn thấy diện mạo của bà. Lâm Thư Ngu đến sự hôn lễ Nhưng sợ ló mặt ra Bị Tạ Thiên Ngu thấy Cho nên chỉ biết trốn ở trong góc để nhìn Hà không quốc đi tới Thở dài nói Cô dầu sắp đến Cô quyết định che giấu mãi như vậy sao Cậu biết rõ tình cảnh hiện giờ của tôi mà Cần gì phải hỏi Thư Ngu à Tôi thấy đều là do cô tự đi tìm vào khổ não Sao không cùng với Thiên Ngu ngồi xuống Nói chuyện với nhau một lần Không nên che giấu như vậy Cô khổ thì con bé cũng khổ Đã là hai mẹ con với nhau Còn có gì mà không thể nói ra Tiểu Hà Đừng nói nữa Thật ra như vậy cũng rất tốt Thiên ngưng gả cho Phong Khải Trạch nhất định sẽ rất hạnh phúc Con gái được hạnh phúc Tôi là mẹ nó cũng không thấy nuối tiếc gì Từ nay vĩnh viễn biến mất cũng được 5 giờ chiều hôm nay tôi sẽ lên máy bay đến nước Mỹ Chẳng biết khi nào mới về Giờ trong lòng tôi Chẳng còn biết phải làm gì nữa Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó mà thôi Cô đang trốn tránh hiện thực đó Hạ Phương Quốc cảm thấy hơi khó chịu Không muốn bà cứ trốn tránh như vậy mãi Nhưng Lâm Thư Nhu không có để ý Chỉ muốn hướng vai lắc đầu một cái Người khổ nói Trốn tránh thì trốn tránh Cả đời này tôi làm gì cũng thất bại Hiện tại tôi không có dũng khí để đối mặt với bất cứ điều gì Cho nên chẳng thể làm gì khác Là cứ lần trốn hiện thực thôi Cô có nghĩ tới Thật ra Thiên Lương rất muốn được gặp cô Rất muốn cô đến chúc phúc cho nó không? Tôi yên lặng đứng ở chỗ này xem cũng là chúc phúc rồi Tiểu Hà Khoảng thời gian này Phiền cậu chú ý nhiều đến cuộc sống của Thiên Lương giúp tôi còn có tử mạnh nữa Đừng để cậu ta làm chuyện gì ngu ngốc, có được không? Cô vẫn không thể yên tâm đến hai đứa trẻ này Vậy sao thì không tự mình chăm lo cho chúng đi? Đừng rồi, đừng nói chuyện này nữa Cô giàu đến rồi, cậu mau vào bàn ngồi đi Nếu có người hỏi tôi thì cậu hãy tìm cách che giấu giúp tôi. Mau đi. Hà Phương Quốc đành lắc đầu, biết có khuyên nữa cũng vô ích, liền đi vào lễ đường. Lúc này bên ngoài lễ đường đậu đầy xe hoa, xe cô dâu cùng chú rể dừng ngay ở bên thảm đỏ. Hai nhân viên phục vụ lập tức tiến đến mở cửa xe ra. đám người xung quanh không ngừng chen lấn vì muốn chính mắt thấy cô dâu để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Các vệ sĩ vẫn luôn cố gắng giữ trật tự Sợ sẽ có người lao ra Làm chuyện xấu Đám ký giả truyền thông được cho phép Nghiên cố liều mạng chụp hình Để thu thập thật nhiều tư liệu Phong khải chạy xuống xe trước Không thể nhìn đám người nhốm nháo kia Đi vòng qua xe Đến cửa xe bên kia Tự mình đỡ cô dâu bước xuống xe Tạ thường ngưng một tay đang cầm hoa Tay còn lại để cho phong khải chạy nắm Từ từ xuống xe Đứng yên tại chỗ thấy xung quanh rất đông người, hơi kinh ngạc, nhỏ răng hỏi: bạn bè của anh rất ít, sao giờ đây lại xuất hiện nhiều người như thế? Bạn bè của anh chỉ có mình Cự Phong, nhưng Cự Phong không có tới, lại không hiểu vì sao ở đây xuất hiện nhiều người không quen đến như vậy. Những thứ này đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, do Phùng Dung mời đến, còn cả cái đám ký giả truyền thông linh tinh kia nữa nói chung cái đám người tại nhà này tới đây là để tăng thêm phần náo nhiệt, thực kệ đi. dù sao chỉ giúp bầu không khí thêm sôi động, muốn đến thì cứ đến. anh khẽ nói vào bên tai cô giải thích, không quan tâm ở nơi này có bao nhiêu người. mặc dù anh không thích ồn ào, nhưng vì muốn cho người anh yêu có một hôn lễ thật long trọng, dù không thích thì cũng phải thích. này, thế này có quá, quá hoa trương không? chẳng hoa trương gì đâu. Anh cười gian xảo, đứng giữa thảm đỏ, dùng một tay ôm ngang hông cô lên. "Ăn, anh, anh làm cái gì đấy?" Đột nhiên bị bế lên, khiến cô rất là kinh ngạc, không biết anh muốn làm gì. "Cùng đi với cô qua thảm đỏ là chúng mới đúng. Sao anh lại bồng cô đi? Hôm nọ sao lại không thấy bóng dáng chú đông nhỉ?" "Đương nhiên là anh muốn bế cô dâu của anh cùng đi lên thảm đỏ, bước từng bước đến cuối thảm đỏ để hôn nhân của chúng ta càng thêm hạnh phúc hơn." để cuộc sống trong tương lai của chúng ta càng thêm ngọt ngào và tốt đẹp hơn. Phong hải Trạch nói những lời này, càng nhấn mạnh, ra tăng âm thanh thật lớn để những người bên cạnh đều nghe thấy. lập tức tiếng vỗ tay tán thưởng không ngừng vang lên. Tạ Thiên Vương hơi ngượng ngùng, cười hạnh phúc, hơi cúi đầu, chỉ biết im lặng không nói câu nào, đồng ý để anh bé cô đi lên thảm đỏ. chúng rể ôm cô dâu, từng bước từng bước đi lên thảm đỏ hướng đến chỗ trà sứ, đám người ở hai bên liền cho một tràng vỗ tay, từ trên trời rơi xuống những cánh hoa hồng Dài đầy cả thảm đỏ. Tạ Chính Phong đứng ở cuối đường, nhìn cảnh ở trước mặt thiếu chút nữa đã bật khóc, trong lòng thầm nói: "Anh hai, anh có thấy không? Thiên Ngưng đã được gả cho một chàng trai rất tài giỏi, cả đời này con bé sẽ rất hạnh phúc, anh có thấy không anh?" Trong góc, Lâm Thư Nhu nhìn thấy màn này, Xúc động đến chảy cả nước mắt, khẽ nói Thì ngưng, mẹ chúc con hạnh phúc Chỉ cần con được sống trọn vẹn với hạnh phúc của mình Xem như mẹ mãn nguyện rồi Cuộc đời bà đã bị bà hủy hoại Cho nên bà hy vọng con gái của bà có thể nắm chặt lấy hạnh phúc của chính mình Sống cuộc đời đầy hạnh phúc Đối phương Dung tươi cười nhìn về phía cô dâu chú rể Tận sâu thẳm trong lòng thầm chúc phúc cho bọn họ Thật sự rất muốn được nhìn thấy bọn họ trao đổi nhẫn cho nhau. Phong Khải Trạch ôm tạm thân mưng, hai mắt hướng thẳng về phía trước, trông cực kỳ nghiêm chỉnh. Cho dù mặt đang tươi cười, lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi không dám đến gần. Trời sinh đã mang khí chất cao quý, không phải người bình thường nào cũng có thể có. Đặt người trong ngực xuống, cùng cô sóng vai đứng, sau đó trang nghiêm nhìn cha sứ căn dặn. Cha sứ có thể bắt đầu rồi, Tạ Thiên Hưng nhíp mắt nhìn anh liền khiển trách: Anh đừng có nghiêm túc quá như vậy có được hay không? Không thể, ở đây quá nhiều người, anh không thể hiền hòa trước mặt bọn họ được. Cha sứ hơi sững sờ sau khi nghe được lời căn dặn liền lấy lại tinh thần bắt đầu làm chuyện của mình. Cô Tạ Thiên Hưng, cô có chấp nhận người đàn ông này sẽ trở thành chồng của cô bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh hoặc bất kỳ lý do gì. Cũng đều yêu thương anh An ủi anh Tính chồng anh Chăm sóc anh Vĩnh viễn trung trinh với anh Cho đến giây phút cuối cùng không Con đồng ý Tạ thêm ngưng trả lời không chút do dự Cha sứ gật đầu một cái Ngược lại Hỏi Phong Khải Trạch Cậu Phong Khải Trạch Cậu có Còn chưa kịp nói xong con người đã không thể chờ đợi liền trả lời Con đồng ý Phong Khải Trạch đã không thể nhẫn nại nghe hết những lời nói dài dòng của cha xứ, dứt phát nói thẳng đáp án của mình. Cha xứ không còn chuyện gì để nói, đành phải tiếp tục. Xin mời chú rể cùng cô dâu trao đổi nhẫn cưới. Có người đem một đôi nhẫn, nâng lên trước mặt bọn họ, để họ đeo nhẫn cho nhau. Phong Khải Trạch cầm lấy chiếc nhẫn của nữ, sau đó nắm lấy tay trái của tạ thiên ngưng, lập tức đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Ngay lúc chức nhẫn vừa muốn đi vào Đột nhiên truyền đến một câu châm chọc Phong thiếu gia, Anh nghĩ sao mà lại muốn kết hôn với cái người phụ nữ này chứ Đột nhiên có tiếng nói Khiến không khí vui mừng ở trong hội trường liền dập tắt Tất cả mọi người rối rít quay đầu lại Hướng về phía người đã nói những lời này Đang bất ngờ đi tới Ngay cả hôn lễ của Phong Hải Trạch cũng dám tới phá hư Tên này nhất định là điên rồi phát trên website chuyện.mút.vn.com Người đọc Thảo Lê Nhấn nút chương số 218 Vợ của tôi Phong Khải Trách nghe lời này Mặt nhút chặt giận dữ Nhưng vẫn không có gì rời tầm mắt Cũng không dừng lại công việc trong tay Mà cứ tiếp tục Đèo chân nhẫn lên ngón đeo tay của Tạ Thiên Ngưng Nay... Tại thì mình có chút kinh ngạc, không ngờ tới nhạc đệm đã dừng mà anh cứ vẫn tiếp tục đeo vào. Thoáng nhìn anh, đột nhiên nhìn hiểu ra anh đang suy nghĩ gì. Cô cười cười, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho anh, hoàn thành hôn lễ. Thấy cô đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay anh, anh cười hài lòng, ở trước mặt mọi người cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cái. Thấy cô đứng bất động để mặc cho anh hôn. Tất cả mọi người vẫn nguồn bậc Chuyện tên nào sáng tới phá vưu chuyện Rốt cuộc bên kia đã hoàn thành hôn lễ Căn bản không thèm quan tâm đến chuyện bị người ta phá rối. Đối phương Dung đi ra Không ngừng vỗ tay cầm lấy tay tạ Thiên Mương kích động nói Thiên Mương à Con có thể gả cho Khải Trạch Dì thật sự là rất mừng Dì thật ra dì đã xem con là vợ của Khải Trạch từ lâu rồi Cho nên Cho nên Những câu sau Bà không thể thốt ra khỏi miệng Tạ thương ngưng biết bà đang muốn nói cái gì Vì vậy ôm lấy bà khẽ hô Mẹ, sau này con sẽ gọi người là mẹ có được không? Nghe một tiếng mẹ Đối phương Dung rất xúc động Xúc động đến chảy nước mắt Ôm lấy cô Được, được, thật tốt quá Rốt cuộc cũng đợi được người gọi bà một tiếng mẹ Thật tốt quá Phong Khải Trạch không quan tâm đến chuyện tạ thân ngưng gọi đối phương dung là mẹ. Điều bây giờ anh giải quyết chính là kẻ mới vừa nói chuyện. Tên nào vừa lấy lên tiếng, có can gì ra đây cho tạ, bằng không thì cút đi, đừng có hòn ở đây gây sự. Sư tử cường đeo mắt kính, từ trong đám người đi ra, đứng ở trên thảm đỏ, sau đó đi đến chỗ của tạ thân ngưng, trông dáng vẻ rất lưu manh. Lâm Thương Nhu ở góc tối thấy sư tử cường Làm bà bị dọa đến hết hồn Dù biết cách ngăn cản được anh Nhưng lại không dám ra mặt Đành hướng tầm mắt về phía Hà Phương Quốc Hy vọng ông có thể ra mặt Giúp dẹp yên mọi chuyện Hà Phương Quốc Đành hướng tầm mắt về phía cô Ra hiệu hiện giờ không thể làm gì được Nếu như ông ra ngoài Giúp dư tử cường Đây chẳng phải là công khai Đang đối nghịch với phòng khả Trạch? Đây cũng chính là tự tìm đường chết Cho nên hiện tại chỉ có thể làm ngơ thôi. tạ thiên ngung nhận ra người trước mắt mang theo vẻ mặt chán ghét tức giận nói, thì ra là cậu. phong hải trạch có hơi kinh ngạc nghi hoặc nhìn cô. sao em biết tên này à? không thể gọi là biết, chẳng qua từng gặp mặt một lần. hắn là ai? em thấy phải để tiểu nhiên đến giới thiệu hắn để thích hợp hơn. tiểu nhiên, cậu đến giới thiệu cho mọi người biết một chút đi và chung mình đem vấn đề này ném cho Đinh Tiểu Nhiên. Đinh Tiểu Nhiên đứng ở một bên, đang dở dĩ không biết phải làm sao, vì vậy liền đi ra ngoài, đảo quanh một vòng ở bên người dư tử tường, giễu cợt nói: "Cậu nói cậu là gã đàn ông không biết xấu hổ mà, đưa cho người ta đến tận trong hôn lễ." Cậu cảm thấy không có gì vui nên mới đến đây muốn quậy để cho mọi người chú ý sao? Cậu thực sự cho rằng mình bạch trai đến nỗi có thể cướp lấy cô dâu ở trong buổi hôn lễ sao? Này cậu bé, bây giờ không phải là Đang trong chuyện cổ tích Mà là đang ở trong đời thực tàn khốc Tôi thuyên rộng tốt nhất hãy quyết định Bằng không sẽ phải gánh lại gánh lấy mọi hậu quả đó Dư tử cường gỡ cả mắt kính xuống Cùng Đinh Tiểu Nhiên cãi vã Này bà chị của tôi Lần trước gặp chị tôi thấy chẳng thấy chị có cái gì đặc biệt Hôm nay mặc lễ phục dâu phục này vào Trông cũng có vài phần thùy mị Chờ tôi giải quyết xong chuyện này Tôi sẽ suy nghĩ xem có thử đeo đuổi theo chị hay không Thế sao hả Tôi chẳng hứng thú gì với cái thằng nhóc tí tuổi như cậu đâu Bất quá à, cậu muốn theo đuổi tôi Vậy thì xem cậu có lách ra khỏi qua ngoài hôm nay không Nếu như cậu bây giờ nói xin lỗi rồi rời đi Người chị như tôi sẽ xem cậu như cậu em trai Tạm chấp nhận yêu cầu của cậu Này, vậy thì tôi cảm ơn bà chị trước Nhưng có việc còn chưa giải quyết Tôi không thể đi Nhóc con, cậu có biết đây là hôn lễ của Phong Hải Trạch không hả? Cậu tới đây gây chuyện, bộ không muốn sống nó xa hả? Đình tiểu nhiên có hơi tức giận, giống to chất mắng hắn. Dư tử cường không hề tức giận khi bị mắng, lại càng không vì đây là buổi hôn lễ của Phong Hải Trạch mà cảm thấy khiếp sợ. Tiếp tục dùng dáng vẻ vô lại gây sự. Bà chị, sao lại tức giận thế? Có phải vì chị đã thích tôi rồi nên mới lo lắng cho tôi không? Còn đúng không hả Cậu Mặc dù bà chị câu lớn tuổi thật Nhưng mà dáng vẻ vẫn rất thướt tha nhìn chị yên tâm đi Tôi thật sự sẽ suy nghĩ thật kỹ Về chuyện theo đuổi bà chị đấy Cậu Cậu đúng thật là mất đến hết thuốc chữa Từ bao giờ mà tôi... Là tôi thích cậu hả Bây giờ không phải chị đã nói rồi sao Trời ạ Đúng là tôi không có mất nghìn người Lại gặp phải một tên liều mạng Tuyên ngưng, để trường cậu giải quyết đi, tôi bỏ tay rồi đấy. Đinh tiểu nhiên có chút tức giận, đi tới bên cạnh, không muốn tranh cãi với hắn. Bất quá trong lòng vẫn nghĩ đến những lời nàng hắn vừa nói. Hắn nói sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện theo đuổi cô. Đúng là quá ngờ, loại đàn ông chuyên bám váy này, cô cần gì mà phải quan tâm chứ, đúng là ngu xuẩn. Nói chung Phong Hải Trạch đã biết trước, tên trước mặt là ai, lạnh lùng cảnh cáo. Nhạc Còn! Tốt nhất đừng có nghĩ chuyện cướp người của anh Bằng không anh sẽ cho em biết mùi vị nghiệp mục là như thế nào Sư tử cường cười kinh, không sợ hãi nghiền phản bác lại Tôi không thèm người phụ nữ của anh đâu Nếu là dâu phụ thì tôi đây còn có chút hứng thú Nói thế mục đích đến đây là theo đuổi dâu phụ Nếu quả thật là như thế, anh đây có thể tha thứ cho chú em Tha thứ Mục đích hôm nay của tôi tới đây là muốn nói cho anh biết tạ thiên ngưng là loại người gì Cậu, tôi là hạng người gì, mắc mớ gì đấy cậu Tạ thiên ngưng kịch liệt cãi lại Đột nhiên, cảm giác người đàn ông đứng ở trước mặt này Lại không giống loại bám váy như tiểu nhiên đã nói Thái độ của hắn đều là sự thù ghét Rất xin lỗi, tôi nói sót mấy chữ Mục đích hôm nay của tôi tới đây là muốn để cho tạ thiên ngưng biết mẹ chị ta là loại người gì. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Dư tử cường đi lại, lấy tay sờ lên tóc của mình, đáp nham hiểm. Tôi là con trai của mẹ chị. A, con trai của mẹ tôi. Tạ thiên ngưng đến nổ. Tôi cũng muốn giúp, giúp ra ngoài. Không thể tin được mình có một người em trai lớn như thế Không đúng, số tuổi không đúng Không, không thể nào Cậu không phải là con trai của mẹ tôi Tôi dù có lớn tuổi hơn cậu Nhưng nếu cậu là con của mẹ tôi Lớn nhất chỉ chừng là đứa trẻ mới 10 tuổi Cậu muốn lừa gạt ai hả? Chẳng lẽ đến đây gây sự Chỉ vì muốn nhận người thân thôi sao? Ui xin lỗi Tôi vẫn còn nói sắp mấy từ Tôi là đứa con của người mà bị mẹ chị cướp chồng đó Dư tử cường lộ vẻ mặt gian xảo Nói chuyện vòng vo vò như để trêu người Là sao? Tạ thân ngưng Chị có biết Dư Văn Hạ là ai không? Dư Văn Hạ là ba của tôi Chị nói xem tôi là ai? Cậu Cậu là con trai của Dư Văn Hạ? Mặt tạ thân ngưng trắng bệch khoảng sợ Thiếu chút nữa đứng không vững Nay nhờ có phòng Khải Trạch đỡ cô kịp thời Không sai Tôi là con của Dư Văn Hạ Dư Tử Cường Nhưng Lâm Thư Nhu không phải là mẹ tôi Mà là con của một người mẹ bị mẹ chị cướp đi Phá đi một gia đình hạnh phúc của người khác Phong Khải Trạch đã hiểu ý của Dư Tử Cường Vì vậy đứng ở trước mặt hắn Lạnh lùng nói Muốn trả thù thì phải đi tìm người đã cướp chồng của mẹ cậu Nếu cậu muốn chút tội lên đầu của vợ tôi Tôi sẽ khiến cậu phải gánh đau khổ đó. Dư Tử cường không sợ, trong lòng ngoại trừ trả thù già, cái gì cũng không màng. Cho dù tan xương nát thịt cũng không ngại. Trong cuộc đời này, Lâm Thư Nhu chỉ có một đứa con gái tên là Tạ Thiên Nương. Hôm nữa lại lén lút giúp con gái của bà ta làm rất nhiều việc. Cách tốt nhất là trả thù để trả thù Lâm Thư Nhu chính là trả thù con gái của bà ta. Không thiếu gia. Cậu muốn kết hôn với chị ta thì phải biết Mẹ chị ta vì tiền Mà cả chồng con cũng không cần Anh phải hiểu Chị ta cũng chẳng có tốt lành gì hơn đâu Y như câu mẹ nào con lấy mà thôi Câu nói Lâm Thư nhu bỏ chồng bỏ con Vậy sao không nói ba cậu bỏ vợ bỏ con Chắc là cậu cũng biết Câu cha nào con nấy chứ Lời đồn về phong thiếu gia Quá nhiên là không sai chút nào Rất lợi hại Bất kể tôi là loại người gì, hôm nay tôi đến chỉ để nói cho anh biết Chị ta không phải là cái đáng tin Tôi nghe nói anh bỏ Hồng Thi Na để cưới chị ta Đúng là quá ngu xuẩn lỡ chị ta chỉ thích tiền của anh, chẳng phải là thiệt hại lớn sao Người phụ nữ yêu tiền chỉ thích hợp dùng làm tiểu, trò tiêu khiển Còn người yêu anh thực lòng mới đáng để anh cưới làm vợ, không phải sao Nếu như tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả tiền bạc giao cho cô thì sao anh Ăn... dư tử cường không biết nói gì, không ngờ tên phong khải trạch này lại yêu mù quáng tạ thiên ngư như thế. phong khải trạch không còn cười âm hiểm, mà nghiêm túc nhìn anh cảnh cáo. dư tử cường, bất kể cậu muốn tìm ai trả thù cũng không được đụng đến cô ấy. bây giờ cô ấy chính là vợ của tôi. cậu nghe cho rõ ràng, đây chính là vợ của tôi. phong thiếu gia, tôi nói anh đúng là thằng ngu. Mà cũng phải nói tạ thư nguồn đúng là người phụ nữ lợi hại Tuy nhiên có thể khiến anh một lòng một dạ với chị ta như thế Khi muốn tốt cho anh Tôi khuyên anh đừng có tin quá vào chị ta bằng không chỉ chút khổ vào mình thôi Giờ tôi sẽ để cho cậu biết Kẻ chút khổ là ai Sao nào Anh muốn đánh tội trước mặt những người này sao Anh Dư tử cường cho rằng Phong khải trạch không dám Nhưng cũng không nghĩ tới anh lại ra tay quá bất ngờ khiến cho hắn không có cơ hội trở tay kịp. Phong Hải chặt đấm một đấm trúng vào mặt, sau đó lại đi đạp một cúp vào bụng của hắn, đánh hắn ngã nhào trên mặt đất. Sau đó đạp lên ngực của hắn ra lệnh. Hôm nay là ngày kết hôn của tôi, tôi không muốn có thời gian lãng phí với một thằng ngu. Tạm thời giam hắn lại cho tôi. Thời tông tiền của tôi tốt lại mới xử lý cái tên thối thành. Lúc này. Hai người đàn ông mặc tây trang màu đen Đến áp chế Dư Tử Cường Cho dù bị người ta áp chế Dư Tử Cường vẫn cứ ăn nói hàm hồ Tạ Thiên Ninh Chị cứ trôi đó đi Tôi không bắt chị phải chịu lấy đau khổ Tôi thê không làm người Trong lòng Tạ Thiên Ninh rất rối loạn Không ngờ lại Đột nhiên nhớ đến một người Những hình ảnh đau khổ khi còn bé Không ngừng xuất hiện Làm cô cảm thấy rất khó chịu Thì ra, người mẹ phản bội trước kia không chỉ có làm hại mình cô, mà còn hại đến những người khác nữa. Mẹ, mẹ có biết đã gây ra lỗi lầm rất lớn hay không? Chuyện được phát trên website chuyện.mukvn.com Người đọc Thảo Lê, chương số 219, cô không thể khóc. chợt tăng lên một đoạn nhạc du dương để cho để cho không khí hôn lễ trở nên lắng dịu xuống. Mọi người ngoài mặt không lên tiếng, nhưng tận đáy lòng đặt nhiều nghi vấn, không hiểu Tạ Thiên Như là loại người như thế nào, mục đích gả cho Phong Hải Trạch là gì. Ai cũng biết, Phong Hải Trạch là người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc, giá trị còn người không hề nhỏ, bất kỳ phụ nữ nào cũng đều muốn gả. Đa số những người phụ nữ này đều nhắm đến tiền chứ không hề yêu anh. Lúc này, Tạ Thiên Ngưng đã không còn lòng dạ nào Quan tâm đến những người khác đang nghĩ gì về mình Chỉ vì dư tử cường Mà tất cả những ký ức đóng chặt Đều hiện ra hết Khiến cô đau khổ đến muốn khóc Cô không thể khóc Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của cô Cô tuyệt đối không thể khóc Phong Khải Trạch hiểu rõ nỗi đau của cô Hơn là những người có mặt tại hội trường Vì vậy, nắm lấy tay của cô Trước mặt của mọi người Vừa châm trọc vừa bộc lộ tình cảm sâu đậm của mình nói Thiên lương, chỉ cần hai chúng ta biết rõ giá trị của buổi lễ đám cưới này là gì, không cần quan tâm đến người khác nghĩ sao về mình. Có những người luôn tỏ ra vẻ thanh cao, nhưng thực chất kẻ đó mới chính là kẻ đê tiện hèn hạ nhất. Lời vừa nói ra khiến những người trong hội trường không còn dám suy nghĩ lung tung nữa. Thật ra cái này cũng đúng, những kẻ ở đây đều là những người có mặt mũi, có một số chuyện không dám để lộ ra ngoài ánh sáng, sợ người bị người ta nắm lấy lật tẩy được mình. đối phương dùng bước đến nắm lấy tay còn lại của tạ thiên hưng ở trước mặt mọi người bênh vực lấy cô. thiên hưng à, mẹ tin con rất yêu rất yêu khả trạch, cho nên mới gả cho nó. còn với những người thích gây sự hay gây hay bôi nhọ đời tư của người khác, sẽ có ngày họ cũng bị người khách vạch trần bí mật của mình. Xem bọn họ còn dám nói gì nữa không Lần này còn kinh khủng hơn Khiến tất cả mọi người đều phập phòng lo lắng Sợ Phong Khải Trạch sẽ tra ra bí mật của chính họ Tạ Thương Ngưng biết mọi người đang lo cho cô Cảm kích nói Mẹ, Khải Trạch Con cảm ơn mọi người Mọi người hãy yên tâm đi Con không phải là kẻ yếu đuối như vậy đâu Hôm nay là ngày hạnh phúc của con Con không muốn lãng phí thời gian hạnh phúc của mình Vì những kẻ không đáng quan tâm này Đúng Cô không nên để tâm làm gì Đúng rồi, đây mới đúng là tạ thiên ngương mà chú biết Thiên ngương, chớ có suy nghĩ quá nhiều Hay sống vì mình Đừng lo người khác nghĩ gì Họ thích nói gì thì mặc họ Thích nghĩ sao thì nghĩ Dù sao, còn cũng không mất một miếng thịt nào Có đúng không? Tạ chính phong cũng đi ra khích lệ Chẳng qua chỉ là một con chó điên Chạy loạn kêu gào mấy tiếng Hiện tại chó điên đã bị nhốt Hôn lễ tiếp tục Phong hải chạch cất giọng hô, chào đón những tiếng vỗ tay. Chỉ mấy câu nói đơn giản đã thổi bay màu sắc u ám của hôn lễ, khôi phục lại không khí ấm áp vốn có. Nhưng có người tâm tình lại càng nặng nề hơn, lòng như lửa đốt. Thấy dư tử cường bị người giải đi, Lâm Thư Nhu lo lắng vô cùng, rất muốn đi ra ngoài cứu người, nhưng lại không dám, chỉ có thể trốn ở trong góc, không dám bước ra. Ánh mắt hướng thẳng về phương khác để cầu giúp đỡ Hà Phương Quốc thỉnh thoảng hay nhìn bà Bất đắc dĩ lắc đầu một cái Ý bảo không thể ra mặt Đợi sau khi hôn lễ kết thúc Một lúc mới rời đi Ông vừa đi Lâm Thư Nhu cũng đi theo Ra khỏi bên ngoài đối chất với ông Quán sợ Nói Tại sao cô lại không ra cứu Tử Cường Thư Nhu Cô thấy tôi có thể ra cứu được cậu ta sao? Cô có biết hôm nay là ngày trọng đại của Phong Khải Trạch không? Lỡ như cậu ta cho rằng tôi với Dư Tử Cường cùng một phe, cô kêu tôi phải làm như thế nào để chống đỡ để giúp cho ngân hàng thiên tường hà? Cũng may hôm nay không có phòng giả vinh. Bằng không, mọi chuyện lại càng thêm phức tạp. Hà phương quốc đúng mình giải thích. Vì hành động ngu xuẩn của Dư Tử Cường mà cảm thấy rất tức. Cứ tưởng nói cho thằng nhóc này, biết tạ thiên ngưng được gà cho Phong Khải Trạch sẽ giúp hắn bỏ đi ý niệm trả thù. Không nghĩ tới việc hắn lại dám đến phá hôn lễ, đúng là chán sống rồi. Dù thế nào tôi cũng vẫn phải cứu tử cường, nhưng như không cứu nó, cả đời này của tôi xem như xong rồi. Phòng khải trạch sẽ không cho nó cơ hội thăng tiến đâu. Lúc này, Lâm Thư Nhu đã không còn nghĩ được nhiều, chỉ muốn lo kiếm người. Bà đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, không thể sai nữa, bằng bất cứ giá nào cũng phải bù đắp cho những sai lầm lúc trước đã gây. Cô muốn cứu cậu ta thì nhất định phải gặp Thiên Ngưng Cầu xin con bé giúp một tay Nếu không thì thua rồi Phong hải Trạch sẽ không vô duyên vô cớ thả người ra đâu Hiện tại ngoại trừ Thiên Ngưng Không có ai có thể giải quyết được chuyện này Và lại tốt nhất hôm nay cô không nên đi Ngày mai cũng không Hãy để trôi qua mấy ngày nữa đi Người ta mới đám cưới Cô đi đến nói những chuyện này Chẳng phải càng làm cho bọn họ không vui hơn sao Mấy ngày nữa Mấy ngày nữa Mấy ngày nữa không biết bộ dạng của từ cường Sẽ ra như thế nào nữa đây Cũng chẳng còn cách nào khác Cứ để cho thằng nhóc đó chịu khổ một chút đi Bị dạy dỗ một chút Cũng chưa chắc là phải chuyện xấu đâu Có khi trải qua chuyện này Cậu ta sẽ bỏ đi ý niệm trả thù Không còn dám đi chọc thiên mương nữa Tiểu Hà Cậu hãy nghĩ lại đi Xem còn có cách gì nữa không Lâm Thư Nhu vẫn không muốn đợi Chỉ muốn mau cứu người Nhưng bản thân lại chẳng nghĩ ra được cách nào Hạ Phong Quốc nặng nề thở dài Đành lắc đầu một cái Bất lực nói Thư nụ, tôi thật sự đã nghĩ ra đủ mọi cách rồi Cả chuyện cô đi nhờ Phong Gia Vinh giúp nữa Nhưng chắc chắn Phong Gia Vinh cũng đành bất lực Vậy chúng ta càng không thể giải quyết được rồi Coi như có khó khăn cách mấy tôi cũng phải nghĩ ra cách Bất kể giá phải trả cao bao nhiêu tôi cũng phải cứu lấy tử cường Lúc này một phu nhân nổi giận đùng đùng đi tới đây Còn chưa nói liền động thủ đánh người Hùng hằng tát Lâm Thư Nhu một cái bả tay Sau đó mới mắng to Lâm Thư Nhu cái ả điện nhân này Chẳng những phá hủy hôn nhân của tôi Giờ còn muốn hủy hoại con trai của tôi Rốt cuộc Ủa làm như vậy Trong lòng có thấy vui vẻ không hả Lâm Thư Nhu bị đánh một cái tát Không có đánh trả lại Bộ mặt trợt lộ ra vẻ đau buồn Hóc thút khít nói Mắn liền Tôi rất hối hận đã phá hủy hôn nhân của cô Nhưng tôi thật sự không có nghĩ đến chuyện hủy hoại con trai của cô Cô đừng có mà giả bộ thiện lương nữa đi Đáng thương ở trước mặt tôi à Tôi không dễ mắc lừa như thế nữa đâu Chỉ có văn hạ mới bị dáng vẻ điền đạc đáng yêu của cô lừa gạt mà thôi Tôi đã biết hết rồi Con gái của cô gả cho phong khải trạch Thân phận hôm nay đã khác Nên tôi không thể động vào Nhưng mà tôi nói cho cô biết Nếu như con tôi có xảy ra chuyện gì bất chắc Tôi sẽ bắt cô phải trả giá gốc cao gấp trăm vạn lần đó Hà Phương Quốc không nhịn được liền nói thay giúp Lâm Thư Như Trung vẫn liền Cô nói chuyện cũng phải có đạo lý chứ Nếu như Thư Như thật muốn hạ tử cường Sẽ không nóng lòng đi cứu cậu ta ra đọc Con trai đã xảy ra chuyện Cô là mẹ nó mà không chịu nghĩ cách cứu Lại còn ở đây quậy nữa Do cuộc tức giận quan trọng hay con trai của cô quan trọng hả Anh cho rằng tôi không muốn cứu con trai của tôi sao Cô đã hết mọi cách Nhưng người nó đắc tội định là Phong hải Trạch Chứ không phải là người bình thường Anh kêu tôi cứu nó ra bằng cách nào đây Do không nghĩ ra cách Nên Trung vẫn Liên mới giận như thế Nếu giờ đi cầu Phong gia bên thẳng người Chẳng khác gì đổ giờ vỏ lửa Sẽ càng làm cho mọi chuyện ổ tệ hơn Nhưng nếu không đi cầu xin Phong hải Trạch Thì sao cứu được người đây Cô cũng biết con trai cô đã đắc tội với Phong hải Trạch Vậy sao trước đó cô không đi mà ngăn cản cậu ta đi đừng có để cậu ta tới nơi này làm chuyện điên rồi. Tử Cường đã không còn là một đứa bé, thì làm sao mà tôi có thể ngăn cản được nó được? Nếu như không phải là con tiện nhân này cướp chồng của tôi, thì con trai tôi cũng đâu có biến thành cái kẻ chỉ nghĩ đến chuyện báo thù mà thôi. Mẫn Liên, Văn Hạ cũng đã chết mấy năm rồi, sao không để những ân oán này tan thành mây khói đi? Không thể. Lâm Du Du đem đến cho tôi toàn bộ đau khổ, cả nơi này tôi không thể quên. Cho dù dư vận hại đã chết, thì quán hận ở trong lòng tôi cũng không thể biến mất. Nhất là khi nhìn thấy con cô ta, đứng ngồi mày nảy mặt như thế, tôi càng thêm hận. Hôm nay con gái của cô ta có được hạnh phúc trọn vẹn, còn con trai của tôi thì sao hả? Chỉ vì lớn lên trong một gia đình không có trọn vẹn, lại không được ba mình thương yêu, nếu mới trở thành cái bộ dạng như ngày hôm nay. Là do ai đã cướp mất hạnh phúc con trai tôi hả? Nghe mấy câu chỉ trích này, Lâm Thư Nhu cũng không tức giận. Chẳng qua chỉ đau lòng rơi lệ Tự trách lấy mình Nhỏ giọng nói xin lỗi Ngẫn liền Thật xin lỗi Cô yên tâm Tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu tử cường Cũng đúng Giờ không phải chạy đến là con dề của cô Lời cô nói chắc cũng có chút phân lượng đi Lâm thưa nhu Nếu như cô thật sự có thành tâm muốn lời xin lỗi tôi Vậy thì trong ngày mai Phải để tử cường trở về nhà an toàn Tôi sẽ nghĩ lại chuyện tha thứ cho cô Trung Mẫn Liên nói giọng mỉa mai, từ trong lời nói có thể đoán ra bà ta không có ý định tha thứ mà chỉ muốn gây khó dễ cho người khác thôi. Không đợi Lâm Thư Nhu đồng ý, ngược lại Hạ Phương Quốc đã phản đối trước. Mẫn Liên, nếu như là ngày mai thì tuyệt đối không được. Tại sao ngày mai lại không được? Chẳng lẽ mẹ vợ nhờ con rể giúp mà cũng phải chờ sao? Mẫn Liên, nếu như muốn chuyện này bị phá hư thì phải chờ thêm một thời gian. Bằng không sẽ chẳng ai cứu được tử cường ra đâu Phòng hải trạch vừa mới kết hôn Giờ này cậu ấy chỉ muốn sống trong hạnh phúc Chứ không muốn bị quấy rầy gì đâu Nếu giờ này đi đến chỗ cậu ấy Cô nghĩ sẽ nhận được kết quả gì đây Việc này trùng vẫn liền suy nghĩ một chút Cảm thấy có đạo lý liền cho thêm mấy ngày Được tôi cho cô 3 ngày Lâm thư nhủ Nếu sau 3 ngày cô không thể đem tử cường trở về nhà an toàn Thì mau ngừng là cái ghế chủ tịch Ngân hàng Thiên Tường Địch Được Tôi đồng ý với cô ba ngày sau nhất định sẽ đưa Tử Cường trở về nhà an toàn Tôi cứu Tử Cường không phải vì cái vị trí chủ tịch Ngân hàng Mà là vì thật lòng muốn cứu cậu ta Tôi muốn đền bù những lỗi lầm của mình gây ra Mẫn liền Tử Cường bị thế này đều là do tôi Tôi phải có trách nhiệm cứu cậu ấy Cho dù cô không nói Tôi cũng sẽ cứu cậu ấy Lâm Thư Nhu đồng ý Dù trong lòng đang nghĩ đến tình thế xấu nhất xảy ra Chỉ cần có thể giải quyết được chuyện này Dù phải trả bất kỳ giá nào Cũng không than thở một lời Hứa xuông thì ai mà nói mà không được Tôi không tin lời nói bẩn hiểu của cô đâu Hà Phương Quốc, anh là nhân chứng Ba ngày sau, nếu tự cường không về nhà Vị trí chủ tịch ngân hàng thiên tường sẽ thay đổi người ừ. Chúng vẫn liên khinh thường hừ lạnh một tiếng Xoay người rời đi Lâm Thư Nhu thở dài một tiếng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Cho dù bầu trời có màu xanh thẳm Nhưng ở trong lòng của bà Đang rất nặng nề Xem ra Trốn tránh hơn 10 năm Cũng phải đối diện với nó rồi Hết chương số Chuyện được phát trên website Chuyện.mukvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 220, Mổ Gà Lấy Trứng Phong Khải Trạch đã thành hôn với tạ Thiên Ngưng. Hôm nay họ chính thức thành vợ chồng, trải qua cuộc sống gia đình đầy ngọt ngào. Đám người tạ Minh San, Hồng Thi Na thường hay gây lợn họa, cũng chẳng còn thấy nhiều. Tất cả biến mất không còn một bóng chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bắn lên cơ thể mệt mỏi của người đang ngủ say ở trên giường. Phản chiếu làn da mịn màng đến mê người, trong phòng tràn ngập tình yêu nồng ấm. Tạ Thiên Ngu vẫn nằm ngủ sắp ở trên giường, không muốn nhúc nhích. Cho dù bị mặt trời chiếu vào làm khó chịu, cũng không chịu động đậy, cứ chỉ muốn nằm ngủ. Vừa mới cưới được hai ngày, cô tựa như bị nhúc chặt ở trên giường. Luôn luôn bị tập kích bởi một người đàn ông rồi dào tinh lực Cho nên mệt đến ngay cả mở mắt cũng không nổi Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ cô sẽ bị mệt mà chết mất Người ta mới cưới liền đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật Cô lại bị đặt ở trên giường cả ngày lẫn đêm Mới quá mệt Phong Khải Trạch đi từ trong phòng tắm bước ra ngoài Trên người chỉ bọc một chiếc khăn tắm thuận tay đem rèm cửa sổ kéo ra Để cho mặt trời chiếu vào sau đó ngồi trên giường mua với người đang ngủ say bà xã mặt trời đã lên cao rồi này mau rời giường ăn cơm thôi ngủ nữa sẽ thành heo mẹ đó em muốn ngủ không muốn ăn cơm mí mắt cũng không động đậy tạ thiên vương vẫn nằm tiếp tục ngủ trong tiếng ưng ngáy ngủ có thể thấy rõ cô thật sự rất mệt mỏi không ăn cơm không được ăn cơm xong hãy ngủ tiếp có được không anh dụ dỗ cô Nhẹ nhàng kéo lên cái chăn trên người cô Ngủ xong rồi ăn Hai tay kéo chăn qua đỉnh đầu Tiếp tục ngủ Do quá mệt ngay cả cơm cũng không muốn ăn Không được Không ăn cơm đúng giờ em sẽ bị đau dạ dày Chẳng lẽ em quên rồi sao Ngoan ngoãn đi Đứng lên tắm nước nóng Sau đó đi xuống ăn cơm Nước nóng anh đã chuẩn bị cho xong cho em rồi Đi vào tắm một lúc là được Đứng lên đi nè Anh đem chăn kéo ra một chút Để đầu cô lộ ra ngoài Sau đó hôn xuống vùng chán của cô Hai ngày qua Đúng là đã làm cho cô mệt muốn chết rồi Có lẽ do quá độ nên hôm nay cần phải để cho cô nghỉ ngơi nhiều vào mất thôi Hết cách rồi Ai bảo cô hấp dẫn như vậy chứ Một ngày không ăn thì không đau đâu mà Anh để cho em ngủ thêm một lát đi Cô còn muốn đem chăn kéo lên đỉnh tàu đầu Nhưng lần này lại không thể thành công Bởi vì đã bị người ta kéo lôi lại. Không được, có một chỉ sẽ có hai. Anh không cho phép em có thói quen này. Anh kéo sốc chăn ra ngoài, sau đó ôm cô gái ở trên giường, bước vào trong phòng tắm. Dưới tình cảnh này, cho dù cô còn muốn ngủ cũng vẫn phải mở mắt ra. Chẳng quan tâm đến mình giờ không mặc quần áo, mệt mỏi nói. Khỉ con, hôm nay anh tha cho em đi, có được hay không? Em thật sự là quá mệt rồi. Anh thực là muốn mổ gà lấy trứng à? Có cần phải thổi phồng đến mức như vậy không? Anh đi vào phòng tắm Đặt cô nhẹ nhàng vào trong bồn tắm Sau đó đứng ở một bên nhìn Nếu như không phải cố ngăn chặn cơn nóng ra trong thân thể E là lại muốn cô mưa gọi gió rồi Cô đối với anh mà nói Đúng là quá hấp dẫn Trần qua chỉ chạm vào đã có thể làm cho anh phun máu rồi Thả thì ngưng ngâm mình ở trong bồn tắm Do có nước nóng ngâm cơn mệt mỏi trên người dần dần tan biến gương mặt đầy hưởng thụ Trượt giận dữ Ai nói là không có Với những cách làm của anh Không qua mấy ngày nữa Em sẽ bị anh ép khô mất thôi Làm sao mà có thể đẻ trứng à Phong phải Trạch cười gian xảo Lấy tay bóp cái mũi của cô trầm chọc nói Em yên tâm đi Anh tuyệt đối không thể để cho gà mẹ không đẻ ra trứng đâu Anh bớt nói lời mất ói đi Anh biết trừng mực Thấy em mệt mỏi như thế, lòng anh đau như cắt đó. Hôm nay khí trời thật là tốt, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt để lấy lại sức đi. Rồi chúng ta đi đánh hôn có được không? Em không có biết đánh. Anh sẽ dạy cho em. Em cứ từ từ mà tắm đi, anh ra ngoài thay quần áo. Đợi lát nữa ăn cơm xong chúng ta cùng đi. Anh đứng lên, hôn lên môi của một cái, xoay người rời đi. Chợt nhớ ra một điều, liền gọi lại người vừa mới đi. Anh Nương chợt nhớ đã lâu không gặp Cự Phong, liền hỏi một chút. "Khi nhỏ, đã lâu rồi không có gặp Cự Phong, hôn lễ của chúng ta anh ấy cũng không có tham dự, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?" "Cự Phong là anh em tốt của anh, ngay cả hôn lễ của anh mà cũng không đến tham dự, bộ không có nhớ đến người anh em này nữa à?" "Tôi ta về nhà để chúc thọ cha, trong thời gian ngắn e rằng không thể gặp được cậu ấy đâu, lâu thì 1 năm." Ngắn thì mấy tháng Phong Khải Trạch vốn dĩ Cũng không để tâm trong lòng về mấy chuyện như vậy Cho dù Cự Phong không có về nhà Anh cũng sẽ không thể Đến tham gia hôn lễ Để tránh cho quá nhiều người biết mối quan hệ Của bọn họ Ồ trở về nhà trúc thọ mà phải mất Nhiều thời gian như thế sao Trở tới nay em cũng không biết Cự Phong là ai Cảm giác con người này cũng không phải đơn giản Đương nhiên là Không đơn giản rồi Cậu ấy là thiếu gia của một gia tộc thần bí, là người nối nghiệp trong tương lai. Về phần tại sao lại phải đi lâu như vậy, e là có liên quan đến chuyện gia tộc của bọn họ, cho nên anh cũng không biết rõ lắm. Cái gì? Đại thiếu gia của một gia tộc thần bí? Gia tộc thần bí đó là gì vậy? Cả thiên ngùng tinh ngạc hỏi, tựa hồ rất hứng thú với chuyện này. Không trách được, thị phong, cự phong lại kỳ quái đến như thế. Thế sao là có la liệt không nhỏ? Hơi giống nhân vật trong truyện tiểu thuyết kiếm hiệp Rất là thú vị Một gia tộc đã có bề dài lịch sử lâu đời Nên mới rất thần bí Người bên ngoài gọi họ là thiên môn Tựa như dạng thần bí nhất trên thế giới này Cự Phong chính là người thừa kế thế hệ thứ 39 Gia tộc của bọn họ là cổ đông cực lớn Không nửa phân quyền là tổ truyền Làm chủ kinh doanh tiệm đồ cổ Hình như là có chút gì liên quan đến hắc đạo Phong Khải Trạch chỉ giải thích Không muốn nói thêm về chuyện này Vì vậy liền dừng đề tài Được rồi, em đi tắm đi Anh đi thay quần áo chờ em ở dưới lầu cùng nhau ăn cơm ừ. Cô cũng không hỏi nữa Mặc dù có hứng thú với lai lịch của cự Phong Nhưng biết bao nhiêu cũng Đó là đủ rồi Không cần phải biết rõ thêm Tiếp tục hỏi, e rằng chẳng còn hứng thú Phong Hải chạy ra khỏi phòng tắm Sau đó đi đến ngăn kéo Tìm quần áo mặc trong lúc vô tình phát hiện ra dưới hộc tủ có cái hộp gỗ, vì vậy cầm lên xem một chút, trượt nhíu tới lâm thư nhu và dư tử cường, dư tử cường xuất hiện, chỉ sợ lâm thư nhu cũng không lẩn trốn được bao lâu, chuyện cũng sẽ bại lộ ra, thế là chân tướng sự việc cũng không thể giấu giếm. thôi cũng được, đi bước nào hay bước đó, nếu quả thật thời gian đã đến, anh cũng sẽ đem chân tướng nói ra. Phong Khải Trạch không hề suy nghĩ nhiều Đem cái hộp để lại cho ngăn kéo Sau đó mặc quần áo vào Đang muốn đi ra khỏi cửa phòng Nhưng không ngờ điện thoại di động Trong túi vang lên Vì vậy lấy ra xem một chút Thấy Phong Gia Vinh gọi điện đến Vốn không muốn nhận Nhưng suy nghĩ một chút Quyết định nghe xem ông muốn nói gì Ông gọi điện thoại cho tôi Có chuyện gì không Tôi không muốn gặp ông Có lời gì cứ nói hết cho điện thoại đi "Nếu như không có chuyện gì quan trọng, xin ông đừng có gọi điện thoại đến quấy rầy tôi." "Lời mẹ của anh là ý gì?" "Ông gia đình, ông đừng có mà quá sợ mà chọc đến tôi, tôi sẽ khiến cho ông hiểu hối hận là gì." "Ông già!" Tạ Thiên Mùng ở trong phòng tắm, nghe thấy tiếng tức giận ở bên ngoài truyền đến, có chút bận tâm liền đứng dậy, cầm khăn tắm lên, bọc lấy thân thể rồi đi ra ngoài. Thấy Phong Hải Trạch đang cầm điện thoại di động Trong ánh mắt như la lửa giận Ôn nhu hỏi Kỳ con sao vậy Vừa mới rồi vẫn còn vui vẻ Sao bây giờ lại giận dữ như vậy Có thể làm anh giận như vậy Chỉ sợ rằng có một mình Phong Gia Vinh Chẳng lẽ Phong Gia Vinh Muốn gây khó khăn gì cho bọn họ sao Nghĩ đến đây Trong lòng của cô ngày càng rất sợ Thật sự sợ đánh mất hạnh phúc hiện tại Bọn họ cũng đã kết hôn Chẳng lẽ Phong Giao Vinh vẫn không muốn để yên cho bọn họ hay sao Phong Hải Trạch giận đến cắn răng miếng lợi Lúc này trong mắt không chỉ có tức giận Mà còn có hận ý Hận ý thật mãnh liệt. Cái lão già Phong Giao Vinh chết tiệt Muốn tiêu hủy tất cả di vật của mẹ anh Dùng cái này để uy hiếp anh trở về gặp ông ta một lần Ghê tở Mẹ đã chết nhiều năm rồi Chẳng lẽ ba anh còn lấy mẹ ra uy hiếp anh sao Rốt cuộc là di vật gì Có quan trọng không Vúng cô còn muốn lấy thân phận con dâu Đối đãi với Phong Gia Vinh thật tốt Hy vọng ông có thể tiếp nhận cô Nhưng giờ nhìn lại Cho dù cô cùng khỉ nhỏ có kết hôn Thái độ của Phong Gia Vinh Cũng không có thay đổi chút nào Có quan trọng hay không cứ để sau Điều khiến anh giận Chính là lão già Phong kia Khi thấy mẹ anh đã chết rồi Cũng không để cho người được an nghỉ Được Ông ta muốn gọi anh Thì anh đi gặp ông ta Để xem ông ta muốn làm cái trò gì đây Thế nhưng hôm nay tạm thời không đi đánh ôm Hôm nào anh sẽ dẫn em đi Em tốt nhất là đợi ở nhà chờ anh đi Có được không Anh dần cơn giận xuống tận đáy lòng Nói chuyện dịu dàng với người trước mắt Không đem cơn tức giận chút lên trên người cô Em muốn đi với anh Em muốn cùng anh đối mặt với tất cả các vấn đề Những khó khăn Cô cầu khẩn nói Bé ngốc, anh đi cũng không gặp khó khăn gì cả đâu. Nhiều nhất chẳng qua cùng Lão Già Phong cãi nhau mấy câu thôi. Dù sao anh chỉ cần gặp mặt ông ta, liền tranh cãi dùm đen. Em yên tâm đi, hơn nữa em quên rồi sao? Lão Già Phong đó đã từng nói, không cho phép em bước vào cửa của Phong già một bước. Anh cũng không muốn cái cửa đó là bẩn chân của em. Thôi, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh, nhớ ăn cơm đúng giờ. Nếu như cảm thấy buồn, thế thì... Xem một đống sách về thương nghiệp, học tập một chút, chỉ sợ rất nhanh em sẽ phải tham gia vào hội đồng quản trị rồi đó. Vậy cũng được, anh có chuyện gì buồn nhớ gọi điện thoại cho em có được không? Cô vẫn có chút lo lắng. Tôn lệnh bà xã đại nhân. Anh hải thước nói, sau đó hôn ở trên môi của cô một cái, lúc này mới đi ra cửa phòng. Sau khi xoay người, lập tức đổi lại một khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm. Tạ Thanh Ngưng nhìn bóng lưng của Phong Khải Trạch rời đi, thở dài một tiếng. Sau đó đi thải quần áo, tâm tình có chút nặng nề. Vừa qua khỏi hai ngày hạnh phúc, không ngờ phiền não lại tới. Cô tin chỉ con có thể ứng phó được với Phong Gia Vinh, nên thu hồi lại tất cả những lo lắng dư thừa lại. Qua hơn mười phút, Khím Chu đột nhiên gõ cửa một cái, sau đó đi tới cung kính nói. Bà chủ, bên ngoài có một người tên là Lâm Thư Nhu muốn gặp bà chủ Bà ấy nói bà ấy là mẹ của bà chủ Cái gì? Nghe tin này, tạ thiên ngưng kinh ngạc Ngồi vào trên giường, có chút hoài nghi mình đang nằm mơ 12 năm, mẹ biến mất 12 năm Vì sao bây giờ lại xuất hiện chứ? Trong chuyện này, mổ gà lấy trứng là câu nói ẩn dụ Nghĩa là Vì tham lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài. Hết chương số 220. Chuyện được phát trên website chuyện.vn.com Người đọc